Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 6, tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cự phi lưu về thế giới cổ đại, nằm trong phần 2 Thiên Văn trong series Thiên Chi Mê của tác giả Tăng Thượng. ở tiểu thuyết này thực sự là khá hay, tác giả có một cái đầu óc tưởng tượng nó thực sự là vĩ đại. Tuy nhiên thì mình không biết rằng cái phần 2 Thiên Văn này nó còn nữa hay không. Tại vì cái phần chuyện mà mình tìm được thì nó chỉ có đến đây là kết thúc. Không biết là có phải sang phần 3 à, thiên cốt thì nó mới giải đáp hay không. Tại vì những phần à, thiên tỏa rồi thiên văn là cao thủ mở khóa và vào thế giới cổ đại. Mình chỉ tìm được tới đó thôi. Chứ không phải là mình đọc dở. Và mình cũng tìm cái series thiên chi mê gồm 4 quyển cơ. Của tăng thượng để mua sách xem là cái kết cấu của mỗi tập nó như thế nào. Nhưng mà thực sự là mình tìm cũng không biết chỗ nào để mà mua. Thì đến tập này là cái tập cuối của cái phần mà mình tìm được. Còn nếu như mà mình lại tìm được tiếp hoặc mua được sách thì Thanh Bình sẽ lại ra tiếp những cái phần tiếp theo để cho tất cả các quý vị và các bạn thưởng thức cái kết cục của cái tiêu thuyết này. Rất mong tất cả các quý vị và các bạn hiểu và thông cảm cho Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 11. Thời gian tích tắc trôi qua, tôi ngồi yên một chỗ chờ đợi mà không biết chính xác là bao lâu vì tôi thực sự không còn khái niệm thời gian từ khi xuống dưới này, một mình ngồi trong khoảng không gian vắng lặng và tối om, lại thêm cảm giác sợ hãi, thiết chặt tâm can, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy cô độc như bị cả thế giới bỏ rơi, tâm trạng rơi vào tụt cùng nỗi tuyệt vọng. đang lúc tủi thân và yếu lòng nhất, bỗng dần có tiếng chuyển động của kim loại rội tới, tôi sung sướng như điên, nỗi tuyệt vọng vừa còn dây dứt, bỗng chốc biến mất. tôi vội vàng đứng bật dậy, hướng ánh đèn pin lên trên mắt sáng lên đầy hy vọng, miệng không giấu nổi nụ cười. Vậy là tiểu đường và lá mục đã khởi động được cỗ máy đó. Nhưng mọi việc lại không diễn ra như tôi hy vọng. Đợi mãi cho đến khi tiếng động kia dừng hẳn lại, tôi vẫn không thấy miệng hố mở nắp ra. Liền nôi mấy bộ đàm ra gào tới mức khàn trả tiếng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi bắt đầu sốt ruột, tim đập thình thịch về kích động. Biết không còn hy vọng gì, tôi liền tắt đèn pin để mình chìm trong khoảng không dày đặc. Tâm trạng trở nên hoang mang và lo sợ đến tột cùng, quả thực không thể dùng lời để diễn tả nỗi sợ hãi đó. Do vừa bị thương lại thêm tác động tâm lý, tôi thực sự tan mệt, liền thả người nằm xuống mặt sàn, tìm tư thế thoải mái nhất, từ từ khép mắt lại nghỉ ngơi lấy sức. Người mệt tới mức vừa nhắm mắt lại tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ mơ màng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng di rào giống như tiếng sóng biển không ngừng vỗ bờ. Tôi bỗng giật mình choang tỉnh, xung quanh vẫn là khoảng không tối đen như mực, nhưng rõ ràng tôi vừa cảm nhận thấy mặt đất đang say chuyển một cách chậm chậm và cân bằng, đồng thời từ bốn phương tám hướng những tiếng ken két rít rít vang tới, giống như tiếng của hàng nghìn con chuột đang đồng thanh nghiến răng. Tôi định thần lại, lập tức quay đầu ra phía sau, bật chiếc đèn pin lên, điều chỉnh tới mức sáng nhất, rồi quét một vòng trên các bức tường, các con vật lại một lần nữa trưng chừng, chừng nhìn tôi tư thế của chúng như đang chuẩn bị nhảy ra khỏi bức tường lao tới cho tôi cắn xé tôi lạnh toát sống lưng vội vàng nhắm mắt lại nằm sụp xuống mà sằn chờ đợi thầm cầu nguyện mọi sự bình an nếu không khi có chuyện xảy ra một mình tôi không thể chống đỡ nổi khoảng hai mươi giây sau chuyển động từ từ ngừng lại sau đó là những tiếng nổ rền vang liên tiếp giống như tiếng sấm trước mỗi cơn mưa rào nghe thật đinh tai nhức óc tôi lắng nghe động tĩnh mắt đảo quanh quan sát Phát hiện ra tấm kim loại hình tách cực đã mở từ lúc nào không ngay, tôi bất ngờ tới mức không dám tin vào mắt mình. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có tiếng tiểu đường ở đây mở khóa, tại sao tấm kim loại đó lại tự động mở ra? Không chần chừ tôi vội vàng chạy tới, ngó xuống phía dưới xem sao. Phía dưới tấm kim loại là một khoảng không rộng lớn bao phủ bởi một màu đen ngòm, ánh đèn pin như bị nuốt chừng bởi bóng tốn dày đặc. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì Và cũng không biết căn thầm sâu bao nhiêu Thực sự tôi rất muốn nhảy xuống đó xem sao Nhưng không có sợi dây thừng ở đây Nên cũng không dám thử Chỉ biết cam triệu nhìn xuống dưới Tôi đứng dậy chạy sang vị trí bên cạnh xem sao Nên pin vừa soi xuống dưới Thì bất ngờ phát hiện ra Phía dưới có những chủ ánh sáng màu trắng Trồng chéo lên nhau Cách khoảng hơn chục mét Ngoài ra còn vọng lên tiếng gì dầm nói chuyện Âm thanh khá nhỏ Nên tôi không nghe rõ họ đang nói cái gì Dưới đó có người chương 15 năm Thân thế Đầu óc tôi như tê liệt Toàn thân đổi da gà Nối sự ái nốt trọn cơ thể Tiêu đường và lam mục đang ở tầng trên kia Vậy dưới này liệu là ai cơ chứ Hai chân nhỗn ra Tôi ngồi phịch xuống đất Lùi người ra sau Đầu óc quay cuồng như sắp ngất Đang cố gắng chân tính lại Thì bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ tới lời kể của từ vạn lý câu tôi lúc ở liên xu trong giấc mơ thường chỉ nhắc đi nhắc lại hai từ bọn họ bọn họ với tâm trạng sợ hãi bất an nghĩ đến chuyện đó tôi run lẩy bẩy không thể tự nhủ nỗi sợ hãi đang hiện hữu thậm chí còn có thể nghe rõ một một âm thanh phát ra từ các bộ phận trên cơ thể lẽ nào bọn họ đang ở phía dưới đó dù nỗi sợ hãi của tôi dâng lên tới tột cùng nhưng cơ thể đã dần thích ứng với trạng thái này ý thức được bản thân Cần phải làm gì lúc này, ngay lập tức tôi tắt đèn pin, nằm ép xuống sàn để tránh bị bọn họ phát hiện ra. Nằm im một lúc, tôi liền bò sát tới mép động, từ từ thò nửa đầu qua miệng hố nhìn xuống dưới, từ khoảng không bên trên tôi nhìn thấy ánh đèn pin đang quét quanh khắp nơi, lúc mờ lúc tỏ, giống như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn kỹ lại một lúc, tôi cảm thấy có điều rất lạ, loại ánh sáng từ chiếc đèn pin đó trông rất quen. Nó chính là loại đèn pin chuyên dụng của cảnh sát, không nhẹ trước chúng tôi đơn vị đã cử người xuống đây. Đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên ánh đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào mắt tôi, lay qua lay lại, khiến mắt tôi trở nên trói lòa. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã bị phát hiện, đến theo phản xạ, nhắm chặt mắt rồi thụt người lại, nằm im không chút nhích, tim đập thành thịch. Mắt vừa bị ánh đèn chiếu trực tiếp vào nên rất khó chịu, tôi đưa tay xót nhẹ lên mắt cho rượu lại. Tiếng nói bên dưới vẫn vọng lên mặc dù không nghe thấy nội dung là gì nhưng tôi nhận rõ giọng điệu lúc trầm lúc bồng chứng tỏ họ đang rất say xưa nói chuyện với nhau. Tự nhiên xuất hiện giọng nói của con người dưới lòng đất sâu hàng trăm mét trong gọn tháp cổ hàng nghìn năm tuổi cho dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào dám tin vào sự thực này hơn nữa nỗi sự hãi đánh chếm ngự khiến cho tinh thần tôi bị tổn thương trầm trọng. Tôi cảm thấy toàn thân vô lực dính chặt xuống mặt sàn kể cả lực phụ ngũ tầng đảo lộn, tim tôi đập mạnh tới mức lồng ngực nhức nhối. Cho dù nỗi sợ hãi đã lên đến mức cực điểm nhưng vẫn không thắng được trí tò mò, nên tôi vẫn ròng tai lắng nghe tiếng nói chuyện bên dưới. Hai giọng nói bên dưới vẫn đang tiếp tục câu chuyện, thậm chí mỗi lúc một to hơn, không hiểu vì sao cả nghe tôi càng cảm thấy những giọng nói đó rất quen. Phân tích rõ ràng, đầu tôi bật ra kết luận kỳ quái, họ chính là Tiểu Đường và lão mục. Theo tâm lý chung, một khi tinh thần hoang loạn chỉ cần có một thứ quen thuộc xuất hiện thì tức khắc sẽ khiến người ta chấn an lại giống như vỡ được phao cứu nạn vừa nghĩ tới hai người đó tôi tự nhiên bình tĩnh lại trong lòng hoan hỉ vui sướng muốn nhảy cẫng lên định bụng cúi xuống để gọi họ những ý chí đã kiềm chế tôi lại không đúng không đúng hai người bọn họ chắc chắn đang ở tầng trên kia không thể nào lại xuất hiện ở dưới đó được Lúc đó tôi bỗng trở nên hoang mang cùng cực, không biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lục tìm trong trí nhớ, một mình tôi tụt xuống tầng tháp này, nhìn thấy trên sáu cạnh tháp là hình ảnh của ba loài vật kỳ lạ. Sau đó tôi ngồi ở đây chờ lá mục và tiểu đường tới cứu. Có thể trong lúc ngủ tiếp đi, lá mục và tiểu đường xuống dưới đây mà tôi không biết, điều này khá vô lý. Nhưng vô lý hơn cả chính là tại sao họ không đánh thức tôi dậy mà lại tiếp tục xuống tầng dưới trước. Tôi xoắn chặt tay và cắn chặt răng, suy nghĩ chăn trở một lúc lâu, tùy những hoài nghi của tôi không tài nào giải đáp, nhưng miệng vẫn hét lên thật to. Lá Mục, Tiểu Đường, có, có phải hai người. Tôi chưa dứt lời thì đã có tiếng Lá Mục lập tức đáp lại, giọng không giấu nổi về vui mừng. Tiểu Vi, giọng nói của Tiểu Đường cũng díu rít hân hoan bên cạnh. Chị Tiểu Vi, mau nhảy xuống đây đi, em sẽ đỡ chị. Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, tôi hân hoan đến phát điên, nỗi sợ hãi hoang mang lập tức biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng khôn xiết, không còn lăn tăn suy nghĩ vì sao họ lại ở dưới đó, tôi nhanh chóng đứng phát dậy, ngồi xổm xuống, xuống bên miệng hố, hét lên ầm ĩ. "Là, là chị đây." Tôi ngậm chiếc đèn pin vào miệng, thả chân xuống, hai tay vẫn bám ở miệng hố, khi đã giữ được thăng bằng, tôi đập tức thả tay, rơi tự do xuống phía dưới. Tôi rơi xuống rất nhanh, cố xoay người nằm ngang úp mặt xuống dưới, cách mặt đất khoảng vài ba mét. Tôi đã nhận rõ khuôn mặt của tiểu đường và lão mục. Họ đều đang gần đầu lên nhìn tôi, nên mặt căng thẳng, miệng liên tục nhắc. Cẩn thận, cẩn thận. Trong lúc rơi xuống, tôi nghe bên tai có tiếng chuyển động dữ dội từ bốn phía xung quanh. Cảm giác như tầng tháp đang từ từ xoay chuyển, cố máy đó lại bắt đầu hoạt động. Đúng lúc đó, miệng ngố bên dưới lại từ từ đóng lại, khai hở hình chữ S càng ngày càng nhỏ lại, lá mục vẫy vẫy tay hô lớn. Nhảy nhanh! Trong lúc vội vã, tôi đập mạnh hai chân, cố thu gọn người chui lọt qua khai hở đang thu hẹp lại, chán đập vào tấm kim loại, đau rát như bị sát ướt. Vừa lan xuống, lá mục và tiểu đường đã kịp dơ tay đỡ lấy tôi, mọi nỗ lực đã giúp chúng tôi tìm lại được nhau. Tôi nằm gọn trong tay họ, gần đầu nhìn lên, vòng tròn tái cực đã thực sự đóng lại. Nhìn sang bức tường bên cạnh, chúng được xây bằng gạch thô phủ đầy rong rêu, không có bức họa nào trên đó cả. Hai người thả tôi đứng xuống, cảm xúc trùng trùng khiến cả ba chúng tôi đều vui mừng khôn xiết. Tiểu đường ôm trầm lấy tôi, luôn miệng nói. Tốt quá, chị Tiểu Vi cuối cùng đã tìm được chị. Nghe câu nói của tiểu đường, tôi liền bước lùi ra sau, xác định lại họ có phải là Lão Mục và tiểu đường mà tôi biết không. Sau đó, tôi đưa những thắc mắc ban nãy hỏi họ, thế sao lại có thể bỏ qua hai tầng táp để tới tầng táp thứ ba? Câu trả lời của hai người họ càng khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Thì ra, trong lúc họ thả tôi xuống trước, được một nửa thì bất ngờ tầng táp xoay chuyển, vòng tròn tách cực nhân đạo nhanh chóng đóng lại và sợi dây thừng bị cắt đứt. Lá Mục liền ghé sát mặt xuống tấm kim loại gọi tên tôi Nhưng không nghe thấy tiếng bất cứ phản hồi nào Tấm kim loại đó vô cùng dày Và họ không biết tôi có nghe thấy tiếng gọi không Hay đã bị ngất đi bên trong đường nhân đạo Lá Mục liền lấy máy bộ đàm ra gọi thử Nhưng ngoài tiếng rè rè trói tay ra thì không nghe thấy tiếng gì khác Tiểu đường lo lắng cuốn quần chạy đi chạy lại khắp nơi Cô bé phát hiện ra tất cả sáu vòng tròn tách cực đều đã đóng lại Để sáu đường luân hồi chuyển động thì chỉ còn cách mở lại từ đầu Một nọ liền chạy tới thân trụ cột Nhưng điều mà tiểu đường lúc nãy nói đùa đã trở thành hiện thực Họ chỉ có hai người với bốn cánh tay Thì làm sao có thể mở được cỗ máy có sáu mắt khóa Tình hình trước mắt trở nên dối rắm vô cùng Nhất là khi họ còn chưa biết tôi sống chết ra sao Họ chỉ còn cách liều mạng một lần xem sao Tiểu đường đưa cho lão mục hai chiếc kim Để anh ta lần lượt chọc vào bốn lỗ khóa Còn cô sẽ chọc vào hai lỗ khóa còn lại. Nhưng loay hoay hồi lâu, hình như do phương hướng chưa đúng nên chỉ còn vòng tròn ác quỷ màu xanh mở ra. Mặc dù không phải là đường tôi đi xuống, nhưng nghĩ tầng tháp vốn có kết cấu thông nhau nên nó đã quyết định nhảy xuống. Trước lúc đó, Lâm Mục đã để ý đến chuyện mỗi lần vòng tròn tách cực mở ra đều rất nhanh, nên đã buộc rắn một đầu sợi dây thừng vào thân cột, đều còn lại buộc chặt vào bụng của mình. Lá Mục một tay ôm Tiểu Đường Một tay nắm chắc sợi dây Nhanh chóng tụt xuống dưới Khi chân vừa chậm đất thì tiếng động lại vang lên Tấm kim loại trên đầu đã đóng chặt lại Nghe thấy đó tôi vội vàng hỏi Vậy, vậy cả hai người đều không nhìn thấy tôi sao? Lá Mục và Tiểu Đường quay sang nhìn nhau vẻ khó hiểu Sắc mặt không được tự nhiên cho lắm Rồi cùng quay sang tôi khẽ lắc đầu Lá Mục trả lời với giọng rất lạ Cái nơ thực sự là không Câu nói mang đậm phương ngữ thẩm dương, nhưng tôi không thấy buồn cười chút nào. Chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi rất khó diễn tả. Rõ ràng vừa xong tất cả đều ở tầng thứ hai, vậy tại sao chúng tôi lại không nhìn thấy nhau? Tôi vội vàng hỏi lại, khi họ xuống tới tầng thứ hai có nhìn thấy những bức bức họa vẽ những loài động vật kỳ quái hay không? Lã mục sau khi nghe xong câu hỏi của tôi lên trở nên nghi hoặc, vừa xót cầm vừa hỏi lại. Động vật nào? Chúng tôi chỉ thấy bức tranh hình người với nhiều dáng vẻ khác nhau. Tôi giật thoát mình, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bức tường khổng lồ với vô vàn hình ảnh người phụ nữ, già có, trẻ có, với các hình dạng khác nhau. Tôi bất giác thốt lên thành lời. Tiểu đường sau khi nghe tôi nói xong, liền cười nói. Cái gì? Sao lại có chuyện đó được? Những hình em nhìn thấy đều là khắc hình mà. Thì ra sau khi lão mục và tiểu đường xuống tên nơi, phát hiện ra kết cấu của tầng tham giống người tầng trên, chỉ khác là trên sáu bức tường xung quanh có thêm sáu bức bức khỏa. Khi lại gần quan sát thì ra đó là bức khỏa vẽ như người phụ nữ đang khỏa thân, có trẻ con, người trưởng thành, người già, thậm chí cả người đã chết, người bị bệnh, màu sắc rõ nét, hình ảnh sống động như thật. Có tới hàng trăm mình vẽ như thế, và chúng đều thuộc nghệ thuật khắc hình. Chỉ có điều, về bản chất chỉ có ba bức khỏa, Vì ba bức còn lại là hình ảnh phản chiếu của ba bức kia. Tôi càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Vì trường hợp đó rất giống với những bức họa mà tôi đã thấy ở tầng thứ sáu khi tụt xuống từ đường nhân đạo. Đặc biệt là kết cấu tương phản. Rõ ràng chúng tôi đều đứng ở cùng một tầng. Với tại sao hình ảnh nhìn thấy lại không hề giống nhau. Sau khi nghe tôi kể lại, hai người kia cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Là một nhanh chán suy nghĩ một lúc lâu sau anh biết lầm bầm một mình. Không nhẽ mình đã vào một không gian khác. Tôi cũng thẫn người ra không biết nên trả lời lão mục như thế nào. Trong đầu nghĩ đến những hình ảnh thường thấy trong các cốt truyện viễn tưởng mà ở đó các nhân vật lạc vào thế giới song song rồi có thể vượt thời gian tàng hình. Khiến người khác không thể biết đến sự tồn tại của mình, càng nghĩ càng cảm thấy mọi việc thêm rắc rối và mờ mịt. Tôi chửi thề một câu, thế này thì khác nào, động quỷ cơ chứ nhưng đến quỷ cũng có hình dáng vậy tại sao chúng tôi lại không hề nhìn thấy nhau tiểu đường cúi đầu trầm ngâm rồi bỗng nhiên vỗ bỗ tay giọng đầy hào hứng em biết rồi cô bé lập tức phân tích cho chúng tôi rõ qua những bức bích họa bên trong tầng tháp mà tôi nhìn thấy chứng tỏ đường tôi đi xuống mới chính là xuất sinh đạo do vậy trên tường mới vẽ ba loài động vật kỳ dị là cá chim và thú mỗi loài đều có hình dạng khác nhau Còn đường mà hai người bọn họ đi qua mới chính là nhân đạo, trên tường khắc vô số hình ảnh của con người với những số phận và hình hài khác nhau. Tôi hết sức hoang mang vì vẫn chưa hiểu được sự khác biệt giữa nhân đạo và xuất sinh đạo là ở đâu, do rằng tôi đã đi vào đường nhân đạo, sau cuối cùng lại là tầng xuất sinh đạo. Còn lão mục và tiểu đường đi xuống đường ác quỷ thì lại thành đường nhân đạo. Không lẽ dưới tầng tháp cổ hàng nghìn năm tuổi này thực sự tồn tại một không gian rích rắc? phân tích tới đó chúng tôi đều dừng lại không ai nói với ai câu nào mà chỉ mặt đối mặt nhìn nhau trầm trầm sắc mặt ái nấy đều nhăn nhó khó hiểu nhưng tiếng lách cách đứt đoạn vọng tới tai tôi giữa không gian yên lặng quái đàn những âm thanh đó càng trở nên ghê rợn hơn tiểu đường cao mặt trầm tư một lúc lâu bỗng nhiên tốt lên một tiếng không đúng khiến tôi giật thót tim nói rồi cô bé đứng bật dậy men theo sáu vách tường một vòng Tôi thấy tiểu đường gần đầu, nhìn chăm chăm lên những hình tròn thách cực ở tiết trên cao, rồi lại cúi xuống nhìn vào vị trí giao nhau của sáu bức tường. Tôi và Lão Mục nhìn nhau khó hiểu, tôi nhận ra những bức tường ở đây đều chống trơn giống như ở tầng tháp thứ nhất. Nếu như không đi qua tầng tháp thứ hai, thì tôi sẽ nghĩ rằng mình đang quay trở lại tầng tháp thứ nhất. Tiểu đường quan sát không chớp mắt, rồi bước tới thân cột trụ, khẽ xoa tay lên bề mặt hạ giọng nói. Em hiểu rồi, lúc đó chúng ta ở tầng thứ hai, nhưng thực ra không cùng một tầng thứ hai, điều này cũng phù hợp với thuyết sáu đường luân hồi trên thân sinh tức mộc là tuần hoàn vãn phục, sinh sinh bất tức, xoay vần không dứt, sinh sôi không ngừng. Lời tiểu đường khiến tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lú, như thế nào là ở tầng thứ hai, nhưng thực ra không cùng một tầng thứ hai, hãy đây quả như lời Lão Mộc nói, phía dưới này tồn tại không gian song song. Đầu óc không thể tiếp nhận những câu chữ trên Tôi liền quay lại nhìn láo mục Thấy khuôn mặt anh ta cũng đang băng hoàng không kém Thấy sắc mặt khác thường của chúng tôi Tiểu đường vẫn thản nhiên gật đầu rồi nói tiếp Cũng có thể là không đúng để em xem lại Nói rồi cô bé bước tới gần một bức tưởng đưa mũi dao phạt qua lớp rêu phủ trên đó Lớp rêu xanh dưa lạ tả Bám đầy lên tóc lên mặt cô bé tay còn lại tiểu đường cầm mũi kim không ngừng cào cào lên bức tường phát ra những tiếng ken két kêu tai sắc mặt cô bé hết sức nghiêm nghị vì đang mải tập trung lắng nghe cào xong một mặt tiểu đường liền truyền sang cạnh khác cứ thế lần lượt cào hết 6 cạnh rồi mới từ từ bước tới gần trụ cột tôi và lão mục chăm chú quan sát quên cả chớp mắt vì không hiểu cô bé làm như thế là có mục đích gì Tiểu Đường bím chặt môi, hai mắt nhìn chừng chừng vào cột trụ, sau đó đưa dao lên cạo sạch lớp dầu sơn đen xì trên bề mặt để lộ ra sáu lỗ nhỏ, chắc chắn đây lại là mắt khóa để tầng tháp này hoạt động. Lúc này, Tiểu Đường mới khẽ gật đầu, quay ra nhìn chúng tôi, điềm tĩnh giải thích. "Tầng thứ nhất là tầng đơn, tượng trưng cho lối vào chung cho cả sáu đường, cả sáu tầng tháp đều bắt nguồn từ lối vào này." Nhưng khi hai tầng trên dưới xoay chuyển thì bất luận xuống từ đường nào cũng đều rơi vào một tầng bất kỳ bên dưới. Thấy chúng tôi vẫn ngơ ngác, tôi đường liền ngồi xuống, dùng mũi kim vẽ qua sơ đồ kết cấu trên mặt đất, tầng thứ nhất tự xoay chuyển khiến cả 6 đường ở tầng thứ hai xoay chuyển theo, 6 lối vào của cả 6 đường đó cũng theo tự động chuyển dịch, nên khi tôi xuống cửa của đường nhân đạo thì lại rơi xuống đường xúc sinh đạo. Còn họ xuống từ đường ác quỷ thì lại may mắn rơi xuống đường nhân đạo. Vừa xong cô bé dùng kim cào mạnh lên tường lại để, để cảm nhận âm thanh phát ra. Từ đó có thể khẳng định không còn khoảng trống nào khác, chứng tỏ ở tầng này sẽ lại có thêm 6 cửa mới. Hơn nữa, thân cây sinh thức mộc có tổng cộng 7 nhánh. Nhánh lớn chính là thân trụ, 6 nhánh còn lại nằm sâu dưới lòng đất với khoảng cách giống hệt nhau, có tác dụng làm cột trụ của 6 đường luân hồi. Tôi khẽ gật đầu, thấy mình đã vỡ lẽ ra vấn đề, giống như vừa tìm được hướng đi của một bài toán khó. Đồng thời tôi cũng đã nắm được tinh thần của câu, tuần hoàn ván phục, sinh sinh bất tức. Thế nhưng, phải khẳng định là, tôi vẫn không lý giải được tại sao người lưu lúc xây dựng ngọn tháp này lại phải thiết kế một kết cấu phức tạp đến như thế. Đặc biệt, loại cây sinh tức mật quý hiếm như thế, làm thế nào họ có thể tìm được một thân cây có đủ bài nhánh? Lão Mộc vừa xoa cằm vừa thở dài nói. Nhà liêu tín vật, kết câu này chắc chắn phải có một dụng ý đặc biệt nào đó, nhưng mà cứ đi vòng theo thế này, đến bao giờ mới tới nơi? Nghe thấy vậy, lòng tôi bỗng nặng chiếu, cảm thấy hoang mang chán nản vô cùng. Điều mà lá mục vừa nói ra đúng là sự thật mà chúng tôi phải đối mặt. Nếu cứ tiếp tục theo vòng tuần hoàn này, thì chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi chìm trong vòng luân hồi mà không biết đến bao giờ mới vén được bức màn bí hiểm. Hơn nữa, các tầng tháp không ngừng ăn sâu xuống dưới, chẳng khác gì một cái động không đáy. Cho dù chỉ có sáu tầng tháp, thì trong tay chúng tôi cũng không có vật dụng gì để treo ngược lại lên trên. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể quay trở lại mặt đất. Nghĩ tới khả năng này, cả ba chúng tôi không nói năng gì, chỉ nhìn nhau thở dài buồn bã. Tiểu đường nghiêng đầu nhìn răng, miệng mím chặt, chừng chừng nhìn lên thân chuột trụ không hề trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Một lúc sau, cô bé bỗng thốt lên. Không đúng, mặc dù cốc cây sinh tử mọc rất sâu, nhưng sâu tới mức độ này thì vô lý. Tôi hết sức đồng tình với ý kiến của tiểu đường, đúng là như thế. Mặc dù sinh thức mọc rất thần kỳ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một loài thực vật, còn thân cây trước mắt chúng tôi, cắm sâu xuống lòng đất vài trăm mét, thậm chí còn mọc thẳng tắp. Bể ngang rộng bằng nhau Thì trên xuống dưới Nếu tính từ dễ tính ngọn Thì thật không thể tưởng tượng nổi trâu dài của nó Lã mục không quan tâm lắm đến điểm này Anh ta quỳ gối bên cạnh một tấm kim loại hình thách cực Tay soa xoa cầm Hai mắt nhau lại rồi thông thẳng nói Theo như phán đoán của Tiểu Vi Phần tháp ngầm dưới đất gồm có sáu tầng Chúng ta đang ở tầng thứ ba Lại là tầng đơn Theo như tình hình trước mắt và quy luật sắp xếp thì tầng tiếp theo sẽ lại là tầng có sáu cổng, hay nói đúng hơn là tầng có sáu đường tuần hoàn. Tiểu đường nhìn Lão Mục chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Không sai, em cũng nghĩ thế. Cô bé quay đầu sang hỏi tôi. Chị Tiểu Vi, vừa nãy chị có nhắc đến nguyên lý phản chiếu qua gương và cả ám dậu trong các bức tranh của ông Tử. Em thấy rất hay, rất có thể. Điều này đúng như mô hình kết cấu 161616. 16, 16. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi xuống thêm hai tầng nữa thì mới có thể tới được tầng cuối cùng. Dừng lại một lát, cô bé thở dài rồi nói tiếp. Tầng cuối cùng, ai biết được sẽ là cái gì? Giọng điệu của cô bé trở nên khác lạ như ám chỉ điều gì đó. Tôi đã quá quen với phong cách nói chuyện lấp lửng của tiểu đường nên không cố nài ép gặng hỏi bằng được, chỉ đứng im lặng một bên chờ cô bé nói tiếp. Không hiểu vì lý do gì, lúc đó đầu tôi bỗng nhiên nghĩ tới một cô cảnh sát trẻ có biệt tài mở khóa Sở Kinh Nam và bậc thầy bấm huyệt Tống Nguyệt Uyên. Một cảm giác rất lạ bỗng dưng dâng trào, tôi nhận thấy ba người con gái này có điểm gì đó rất giống nhau, tất cả còn rất trẻ, bản thân sở hữu một biệt tài riêng biệt và cùng cách giữ rất nhiều điều bí ẩn. Nghĩ tới đó, trong đầu tôi cũng không ngừng hoài nghi. Nhờ người chiến sĩ bằng da người của cậu Và rất nhiều duyên cứ mà tôi được quen biết với họ Và những bí mật mà chúng tôi đang tìm kiếm Dưới một sợi dây vô hình kết nối tất cả chúng tôi lại Rốt cuộc đó là bí mật gì Số bệnh của tôi trong tương lai sẽ như thế nào Và điều quan trọng nhất hiện giờ Sau sáu tầng tháp liệu điều gì sẽ xảy ra Cả ba chúng tôi cùng bàn bạc và tán thành ý kiến Ngọn tháp ngầm dưới đất có tổng cộng sáu tầng là hợp lý nhất Chỉ còn cách xuống dưới đó chúng tôi mới có thể hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. La mực vú thức ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, lúc đó đã là 5 giờ sáng ngày thứ hai. cả một đêm thức trắng, chúng tôi đều đã tớm mệt, hai mắt cay xỉ, la mực vú bụng bùm bột, nói rằng đã đến lúc nạp năng lượng, rồi ngủ một giấc lấy sức để tiếp tục chuyến đi. đến lúc đó tôi mới thực nhận ra bụng dạ cồn cào, người như muốn lả đi vì đói. sau khi ăn vài miếng lương khô Tu một thời hết chai nước suối, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới. Lão Mục liền dựa lưng vào tường đánh một giấc. Chỉ khoảng vài giây sau, anh ta đã ngáy như sấm, cảm giác như cả tầng tháp đang rung lên vì tiếng ngáy đó. Tiểu đường lích trộm về phía Lão Mục rồi quay sang khẽ giật tay tôi nói. Chị Tiểu Vi, hai chị em mình đi sang phía bên kia được không? Em, em muốn đi vệ sinh. Tôi khẽ mỉm cười, biết cô gái này ngại ngùng nên đã dẫn cô bé đi xa một đoạn. Sau khi đi vệ sinh xong, Tiểu Đường lập tức đứng phát dậy, cài vội thắt lưng rồi chạy tới lắp bắp nói vào tai tôi. Chị thở vi em em thấy rất sợ, cảm giác như ngọn tháp này có liên quan đến thân thế của em vậy." Tôi ngỡ ngàng lập tức dừng bước, quay sang nhìn cô bé với vẻ khó hiểu, khuôn mặt Tiểu Đường cách không còn giọt máu, đôi mi dài đang liên tục chớp chớp để lộ ánh mắt vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên cô bé nắm chặt tay tôi, mạnh tới mức những đường gân xanh trên mu bàn tay lập tức nổi lên. Tôi cảm nhận thấy sự bất an và sự sợ hãi đến tột cùng của tiểu đường qua ánh mắt và cơ chỉ của cô bé Tôi đã quen biết tiểu đường khá lâu Từ trước tới nay tôi luôn cảm thấy cô gái này có tính cách mạnh mẽ Bình thường rất điềm tĩnh và lặng lẽ Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé bị kích động mạnh như thế Điều khiến tôi không hiểu là ngọn tháp cổ này Thì có quan hệ gì tới thân thế của tiểu đường Lẽ nào hậu duệ của đường báo hủ cũng tham gia xây dựng tháp những ý nghĩa này vừa vượt qua đã bị tôi lập tức gạt đi. Vì ngọn cổ tháp được xây dựng từ thời nhà Lưu, còn Đường Bá Hổ lại sống ở đời nhà Minh, hai triều đại cách nhau đến vài trăm năm. Nếu Đường Bá Hổ có ý định như vậy thì chỉ có thể xuyên ngược thời gian quay về quá khứ để thực hiện ước nguyện. Tuy trong lòng vẫn đang rất mông lung, nhưng tôi vẫn không để lộ cảm xúc ra mặt. Vú nhạy lên tay cô bé, nhẹ nhàng an ủi. Em chưa kịp mở miệng. Tiểu Đường đã lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói gì, rồi kéo tay tôi sang một góc. Cô bé, cô bé cúi gập mặt xuống đất để lộ vùng cổ trắng muốt, hai tay liên tục bẻ mạnh các khớp, phát ra những tiếng kêu lắc lắc. Rõ ràng Tiểu Đường đang phải vật lộn đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Tôi không dám nói lời nào, chỉ biết nắm chặt bờ vai mỏng manh, hy vọng có thể chấn an cô bé phần nào. Một lúc lâu sau, Tiểu Đường mới khẽ thở dài, khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ u buồn sâu não. Cô bé mở chiếc bọc rồi lấy ra một mũi kim nhỏ và rất nhọn màu bạc. Nhìn nó một cách lạnh lùng, sau đó đưa mũi kim cạo lên móng tay cái bàn tay trái, nói thầm. Để em cho chị xem nội văn khắc pháp. Mũi kim chuyển động rất nhanh, chỉ một lúc sau, trên bờ mệt móng tay đã đun lên một lớp bột màu trắng. Cô bé lau ngón tay vào áo rồi rụt rè dư ra trước mặt tôi. Trước ánh đèn pin, tôi nhìn thấy hai chữ nhỏ xíu đỏ tươi, lục tây. Tôi giật thoát tim, ngỡ mình bị hoa mắt, tôi trồm người tới phía trước, nhìn lại thật kỹ, rõ ràng là hai chữ lục tây, chúng như được in chìm dưới lớp móng tay, tùy chữ hơi nhỏ và mờ nhưng vẫn nhìn thấy đường nét thư pháp bay bổng tuyệt đẹp. Tôi tò mò, nắm lấy bàn tay tiểu đường, đưa lên sắt mặt để xem kỹ hơn, nhưng không hiểu sao tôi vừa nắm tay cô bé, hai chữ đó lập tức mờ dần và biến mất, chỉ để lại vết rãnh cào trên bề mặt móng tay. Chí tò mò và sự hào hứng của tôi càng tăng lên. Miết đi miết lại ngón tay lên đường rãnh đó nhưng ngoài cảm giác hơi sần ra tôi không thấy điều gì bất thường. Không rõ hai chữ đó đã biến đi đâu. Tôi không thể giải thích được đành hỏi tiểu đường. Cô bé không trả lời chỉ nhắm mắt, chìm sâu và suy nghĩ giống như tinh thần đang phải đấu tranh dữ dội lắm. Rồi bỗng nhiên tiểu đường mở mắt trừng trừng cắn chặt môi dưới như quyết tâm đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Thấy thái độ của tiểu đường như vậy Tôi biết ngay là có chuyện hết sức quan trọng Nên không nói gì thêm Lập tức gọi lão mục dậy Khi biết tiểu đường có chuyện muốn nói Anh ta cũng tỏ ra hết sức hào hứng Cả ba chúng tôi đều quyết định không ngủ Tìm một chỗ thoải mái Rồi cùng ngồi xuống dựa lưng lên tường Để tiết kiệm pin Chúng tôi tắt cả ba chiếc đèn pin đi Không gian tầng dưới tháp trở nên đen đặc Bốn phía lặng yên như tờ Chỉ có giọng nói tiểu đường trầm rãi vang lên Tiểu đường kể với chúng tôi Kỹ thuật xăm khắc trong phép mạc môn có rất nhiều chủng loại, trong số đó nội văn khắc pháp là kỹ thuật cao nhất. Đúng như tên gọi của nó, hình ảnh sẽ được khắc chìm vào bên trong cơ thể người hoặc một vật nào đó mà bình thường không ai có thể nhìn thấy. Để làm được việc này, người ta phải dùng một mũi kim cực kỳ đặc biệt với một kỹ thuật vô cùng tinh tế thì mới có thể tạo ra một kiệt tác nghệ thuật có 102 trên thế giới. Như vậy cho dù có khắc bao nhiêu hình ảnh, bên trong thì bề ngoài vật thể vẫn không có bất kỳ sự tổn thương nào. Nói rồi, Tiểu Đường cấm chiếc đèn pin của mình lên, điều chỉnh ánh sáng ở mức thấp nhất, rồi lôi mũi kim đặc biệt từ trong bọc ra nói: "Kỹ thuật này của em tuy kém, nhưng vẫn tạm chấp nhận được, để em làm cho mọi người xem." Trước khi nghe những lời giải thích vừa rồi của Tiểu Đường, tôi tuy cảm thấy rất kỳ lạ, Nhưng nghĩ tới hôm ở nhà Tăng Giai Tuệ, Tiểu Đường đã nói qua cho tôi về nghệ thuật khắc hình, nên tôi cũng phần nào đoán ra, hành chữ cô bé cho tôi xem chính là sản phẩm của kỹ thuật nội văn khắc pháp. Thế Tiểu Đường có ý muốn xăm thử, chúng tôi liền chủ động dưa tay ra để cô bé thực hiện. Tiểu Đường lắc đầu, thế đẩy tay chúng tôi ra nói. Mặc môn có những quy tắc rất chặt chẽ, đó là chỉ xăm khắc cho những người trong phái, lần này chuyển xăm khắc lên đồ vật vậy. Nói xong, cô bé đứng dậy, tìm quanh một vòng nhưng hình như không thấy đồ vật nào thích hợp nên đành lấy tạm chiếc đèn pin, đứng thẳng đứng trên mặt đất, tay trái nắm chặt chiếc đèn pin. Ánh đèn chiếu ngược lên trên, tạo thành một đốm sáng hình tròn trên đỉnh. Tiểu Đường chậm rãi nhấc tay phải lên, đặt mũi kim lên mặt kính đèn pin rồi chuyển động nhanh dần. Phát ra một tiếng diệt khá dài ánh sáng từ chiếc đèn pin lọt qua kẽ tay chiếu thẳng lên khuôn mặt cô bé, rồi mắt đang nhau lại, cặp lông mày khẽ rung lên, về mặt tiểu đường trông khá kỳ lạ. Khi mũi kim dịch chuyển đến vị trí mép tấm kính, tay cô bé dừng lại một lúc, mua bàn tay cong lên như đang cầm nắm thứ gì đó, rồi bắt đầu trọc thẳng xuống mặt kính như con gà đang mổ tóc. Mỗi lần tay cô bé hạ xuống, cảm giác như từ đầu mũi kim tóe ra những tia lửa bạc những tiếng lách cách liên tục phát ra, tần suất lúc nhanh lúc chậm, âm thanh này rất giống tiếng phát điện tín. Nghe bật tay suốt ruột không rõ tiểu đường đang làm gì. Cụ bé cứ miệt mài như thế một lúc lâu, sau đó đổi sang vị trí khác, rồi lại tiếp tục công đoạn xăm hình lên mặt kính. cứ như vậy cho tới vị trí thứ sáu. Cuối cùng tiểu đường khép thở hất ra, nhanh chóng đặt tay phải lên thân đèn, chờ một tiếng nứt phát ra từ mặt kính. Tiểu đường thở dài. Thỏng hai tay xuống, từ từ giữa lưng và bức tường, buồn bã nói. Công lực không độ Rồi một tay kết mũi kim vào bọc, một tay đưa chiếc đèn pin cho chúng tôi xem. Tôi nhanh tay nhận lấy chiếc đèn pin, cùng lá mục nhìn một lượt trên bạch kính. Ngay lập tức chúng tôi thấy một hình sáu cạnh vuông bức. Trong đó, đỉnh của sáu cạnh là những điểm tròn nhỏ màu trắng. Khi ánh đèn chiếu lên trên tường, nằm trong khoảng sáng hình tròn là một đường viền với sáu cạnh rõ nét. Liệu đây có phải là khắc hình hay không? Tôi cảm thấy hồ nghi nên đưa tay sờ thử, mặt kính vẫn nhẵn mịn như bình thường, tôi không cảm nhận thấy dấu hiệu của bất kỳ vết xước mẻ nào. Thế nhưng khi miết kỹ lại, tôi chợt nhận ra một đường rãnh mờ tại một trong sáu cạnh. Tôi liền quay chiếc đèn lại, mặc cho ánh sáng chói lòa đang chiếu thẳng vào mắt, quan sát kỹ hơn, tôi phát hiện ra hình sáu cạnh này thực sự được khắc ở mặt trong của lớp kính, trông giống như một viên kim cương với những mặt cắt tự nhiên. Trong đó có một cảnh, trao do công lực của tiểu đường chưa đủ nên đã để lộ vết khắc. Tôi và lã mục mê mẩn ngắm nghĩa, hình khắc chìm đó. Bây giờ chúng tôi mới thực sự cảm nhận được sự thần kỳ của kỹ thuật nội văn khắc pháp, nhưng trong đầu vẫn còn có cảm giác không thể nào giải thích nổi. Lúc bây giờ tôi tạm thời cho rằng tiểu đường đã lợi dụng tốc độ nhanh như cắt của mũi kim để phá vỡ kết cấu bên trong của mặt kính, còn lá mục thì liên tưởng đến hình ảnh những sai nha trong quan phủ với kỹ thuật dùng hình siêu đẳng. Khiến cho người bị đánh, thịt nát, xương tan Nhưng quần áo mặc trên người vẫn lành lặn y nguyên Tiểu đường ngồi một chỗ, không giải thích gì Chỉ cười cười và bảo chúng tôi đoán mò Đợi cho tới lúc chúng tôi không tranh luận nữa Cô bé mới tiếp tục kể về thân thế của mình Giọng điệu của tiểu đường không nhanh cũng không chậm Cứ đều đều như đang từng thuật Cứ thế trong hơn một tiếng đồng hồ Cô bé luôn là người chủ động, cất lời Mà không để cho chúng tôi chen vào câu nào sau khi nghe xong tôi và lão mục cứng cả lưỡi không nói được gì chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô bé không chớp mắt tiểu đường cũng nhìn chúng tôi nhưng nét mặt tịnh không chút biểu cảm tôi như như vừa trải qua một cú sốc tinh thần dữ lớn khiến đầu óc đang rất hoang mang cảm giác như đang nằm mơ mà không dám tin vào những điều mà chính tay mình vừa được nghe thấy thân thế và cuộc đời của tiểu đường ly kỳ tới mức Tôi cứ ngỡ mình vừa được xem một bộ phim hư cấu, thậm chí hổ nghi cả với những sự thực đã được kiểm chứng. Điều làm tôi hoang mang hơn cả chính là những điều liên quan tới ngọn tháp cổ này. Về câu chuyện mà tiểu đường kể lại, tôi không biết nói thế nào mới rõ hết được ý. hay cứ tường thuật lại đúng như những lời cô bé nói bắt đầu từ đường bá hộ vậy. Đường dần hiệu là Báo Hổ, sinh ra trong một gia đình thương gia ở Tô Châu, từ nhỏ đã có trí thông minh trợi phú, xuất khẩu thành thơ, kiến thức uyên thâm, là một thần đồng xuất chúng bấy giờ. Ông đứng thứ nhất trong kỳ thi tú tại năm 16 tuổi, sau đó tên tuổi của ông đã lan truyền khắp thành Tô Châu. Năm 29 tuổi lên Nam Kinh dự kỳ thi hương và đỗ giải nguyên, vì thế sau khi mất người đời đều gọi ông là Đường Giải Nguyên. Trong thời kỳ tiếng tăm của Đường Báo Hổ, Vẫn đang nổi như cồn Và năm thứ hai khi chuẩn bị tới Kinh Thành tham gia thi hội Ông đã gặp người làm thay đổi số mệnh của ông Người đó là Tử Tử Kinh Một công tử con nhà Trâm Anh giàu có ở vùng Giang Âm Tử Kinh và Đường Dần đều là cử nhân tuổi tác cũng tương đương Sau khi vô tình gặp nhau Do ngưỡng mộ tài năng của Đường Dần Nên Tử Kinh đã thu xếp của gặp gỡ Rồi có ý muốn tài trợ toàn bộ chi phí thi cử cho Đường Dần Hai người từ đó kết giao chi kỷ. Đường Dân và Từ Kinh sau khi tới Kinh Thành đã nhiều lần tới gặp vị quan chủ khảo của cuộc thi năm đó là Trịnh Bận Chính. Đường Dân còn mời ông ta viết lời tựa cho tập thơ do chính mình sáng tác nên hai người dần dần trở nên thân thiết. Đề thi năm đó vô cùng hóc búa khiến rất nhiều thi sinh không trả lời được nhưng trong đó có hai bài thi không những hay mà chữ nghĩa cũng rất đẹp. Trịnh Bận Chính nhìn qua là nhận ra ngay liền nói Hai bài này chắc chắn là quả Đường Dân và Từ Kinh Câu nói này đã bị những người chứng kiến nghe thấy và lan truyền ra ngoài, trình mẫn chính bị kết tội thông đồng với hai thí sinh nên đã bị bắt giữ. Bọn quan tham nhân đó trình báo chuyện này lên hoàng thượng vu cáo trình mẫn chính là người làm lộ đề thi, nếu như không nghiêm ngặt điều tra sự thật, e rằng sẽ làm các sĩ tử mất lòng tin vào cuộc thi. Lúc đấy, hoàng thượng đã tin đó là sự thật nên đã truyền chỉ không cho phép trình mẫn chính tham gia chấm thi, tất cả những bài thi mà ông đã đọc qua đều phải chấm lại. Đồng thời bắt nhốt Trịnh Mẫn Chính, Đừng Dần và Từ Kinh vào ngục chờ người đến thẩm tra. Sau khi bị nhốt vào ngục, Từ Kinh bị cho tấn dã man nên phải nhận rằng đã dùng một lượng vàng lớn để mua chuộc người thân cận của Trịnh Mẫn Chính, đứa trước đề thi và sau đó tiết lộ cho đường Dần. Nhưng sau này khi mở cuộc điều tra lại, Từ Kinh đã được giải oan do lúc đó bị bức cải dã man nên phải nhận tội, cả Từ Kinh và Đừng Dần đều thấy oán nận vô cùng. Về sau hoàng thượng đã hạ chỉ lấy lại trong sạch cho cả ba người rồi tạo ra. Trình văn chính sau khi ra khỏi ngục đã bị ép phải từ quan về quê ở ẩn, do luôn cảm thấy triều chính quá bất công nên ông đã ôm hận thủ và không lâu sau qua đời. Còn Từ Kinh và Đường Dần bị hủy bỏ mọi công trạng và bị lưu đày làm quân sai tại một vùng hẻo lánh. Sự thật về cuộc thi đó là như thế, nhưng cũng có khả năng để thi bị lộ ra ngoài vì trong sử sách đã ghi lại như vậy. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa biết rõ sự thực hư và đó là cuộc thi để lại nhiều hoài nghi nhất trong lịch sử. Nghe tới đó, tôi bỗng nhớ tới một cuốn tiểu thuyết rất ăn khách mà tôi mới đọc xong có tiện là Những câu chuyện thời nhà Minh. Nội dung cũng được kể lại gần giống như thế này. Chỉ có điều câu chuyện này do chính hậu thế của đường bá hổ kể lại nên phần nào cảm thấy chân thật hơn. Chuyện kể lại, đừng dần sau khi ra khỏi ngục đã bị chuyển tới một huyện nhỏ của tỉnh Chiết Giang làm lính canh ngục. Cuộc đời ông trở nên tăm tối, nhục nhã và ê chảy. Sau khi trở về nhà, nghe tin vợ con cũng đã bỏ đi. Ông đã tìm thấy rượu và tới các thú vui khác để quên sầu. Đến năm Hoàng trị thứ 30, người anh em kết nghĩa từ kinh. Sau một lần ghé tăm, thấy tinh thần và con người của ông đã thay đổi quá nhiều. Ngày đêm u sầu não đẻ nên đã quyết định mời đường dần đi cùng mình. Ba năm sau, đường dần một mình quay trở về quê hương Tố Châu, nhưng không ai biết chuyện gì đã khiến ông thay đổi cách nghĩ để quay về với cuộc sống sáng tác thư văn, viết sách vẽ tranh. Cuối cùng ông đã lấy lại thành công và danh tiếng trước đây. Liên quan đến sự chuyển biến trong cách nghĩ của đường dần, sự sách đã ghi lại rằng qua lần thi đó, ông đã nhận rõ được bản chất nhăm nhẩm và sự thối nát của bọn quan lại, nhưng vì bản thân không làm được gì, chỉ biết giữ nỗi oán ức trong lòng. Thế bấy giờ, có một kỹ nữ rất nổi tiếng ở thành Kim Lăng tên là Lâm Nô Nhi, hay còn gọi là Lâm Kim Lan, hiệu là Thu Hương, tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng, nên đã có rất nhiều văn nhân tài tử si mê cô. Sau này, câu chuyện đứng bảo hộ điểm Thu Hương trở thành điển tích và được lưu truyền rộng rãi trong dân gian đến tận bây giờ. Theo lịch sử, mặc dù thu hương là một nhân vật có thật sống cùng thời với đường dần nhưng bà nhiều hơn đường bá hộ ít nhất 20 tuổi hai người họ đã gặp nhau và đường báo hộ có cảm tình với người phụ nữ đó hay không điều đó rất khó nói nhưng một trong bốn tài tử lừng lẫy của vùng đất giang nam cùng thời với đường báo hộ là trúc chi sơn có được chiếc quan vẽ khuôn mặt của thu hương anh ta yêu say đắm khuôn mặt đó ngay từ lần đầu tiên thấy đến đội xuất khẩu thành thơ và một ngày Trúc Tri Sơn đem theo chiếc quả tới vườn đảo rồi mời đường dần cùng ngắm chân dung mỹ nữ. Văn nhân tương ngộ, thường không thể thiếu mỹ tiểu, nên hai người họ đã cùng nhau uống rượu cho tới khi say khướt Đường dần sau khi say, cầm chiếc quạt ngắm nghĩa nhìn khuôn mặt mỹ nữ, bỗng nhân thở dài nói. thu hương có vẻ đẹp nhưng sắc nghiêng trời, chỉ hận một điều ta sinh sâu đẻ muộn những hai mươi năm, nếu không nhất định ta đã nên duyên. Nói xong câu đó, đường dần khẽ lắc đầu than thở dung nhan thật lộng lẫy, chỉ trách nốt ruồi kia thật không đúng chỗ. Do có trái trên trán Thu Hương có một nốt ruồi màu đen nên đã làm giảm đi vẻ đẹp thanh thiện đến hoàn mỹ ấy. Trúc Chi Sơn cũng gật đầu tán thành, Đang định bồi tán thêm vài câu thì thấy Đường Dần lôi từ trong túi áo ra một chiếc kim nhỏ, kẹp chặt giữa hai ngón trỏ và ngón cái, dù từ từ đưa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nhẹ nhàng đặt mũi kim lên vị trí nốt ruồi đó, cổ tay không ngừng rung lên, mũi kim cào nhẹ nhưng với tốc độ rất nhanh. Một lúc sau, nốt ruồi đã biến mất, mà mặt quả giấy không hề bị cào sức, màu sắc vẫn nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh đó, Trúc Chi Sơn hết sức ngỡ ngàng, vội vàng cầm lấy chiếc quạt lật lên lật xuống nhìn thật kỹ và hỏi đường dần học được kỹ thuật này từ bao giờ, là bạn thân thì không nên dấu giếm. Nhưng đường dần chỉ nhấp dậu, lắc đầu nhất định không đói, về mặt trầm tư. Câu chuyện sau khi được Trúc Chi Sơn kể lại đã lan chuyển khắp nơi và dần trở thành điển tích, đường bảo hộ điểm thu hương. Mà ngày nay, bất cứ người dân Trung Quốc nào cũng biết đến. Sự thật về câu chuyện đó vẫn còn là một ẩn số, cho đến nay không ai biết đến. Chuyện còn kể lại rằng, vào thời vua chính Đức, đường dân được thăng quan và tế phủ Nam Sương nhậm chức. Không đầu sau, ông phát hiện ra Ninh Vương đang có mưu đồ chiêu quân làm loạn, nên đã giả điên cáo quan về quê ở ẩn. Sau đó, đúng như dự đoán, Ninh Vương đã dưới quân tạo phản, nhưng sớm bị vương thủ nhân dẹp loạn. Đình dân may mắn thoát khỏi tội đồng lõa, sau sự việc đó ông bỗng nhiên cải tín, tin vào đạo Phật, lấy tự hiệu là Lục Như cư sĩ. Do cuối đời, đừng dân luôn sống phong lưu phóng khoáng, bệnh tật rất nhiều, khả năng vẽ tranh cũng giảm sút, không thêm việc không biết quản lý chi tiêu gia đình, nên thường xuyên sống trong cảnh kiếm sống không đủ nuôi thân, phải vay mượn và dựa vào bạn bè để sống qua ngày. Lúc đó, một nhà thư pháp nổi tiếng tên là Vương Long đã tới và xin cưới người con gái duy nhất là Đào Xanh của ông. Đây được coi là việc duy nhất trong những năm tháng cuối đời đường dần. Trước đêm, con gái về nhà chồng, đường dần đã gọi cô vào thư phòng. Sau khi đóng cửa và kiểm tra xem có ai ở bên ngoài không, ông mới đích thân đưa cho con gái một bọc vải nhỏ. Vài bọc bên ngoài đã bạc màu, thớ vải sờn rách, buộc bằng một sợi dây thừng nhỏ, bốc mùi ẩm mốc thấy vẻ mặt cha rất trầm tư, cô con gái không hiểu gì, chỉ biết ngồi im lắng nghe cha cô thổn thức kể lại một bí mật kinh thiên động địa. Thì ra, sau khi gặp lại Từ Kinh, đương dần và Từ Kinh đã cùng nhau du ngoạn ba năm liền, cho tới khi đến Hàng Châu, họ đã gặp một ngọn tháp cổ hiền bí và quyết định trèo lên thăm thú. Ngọn tháp lục hòa được dựng trên đỉnh núi Nguyệt Luân nằm bên bờ sông Bắc Tiền Đường, bắt đầu xây dựng vào thời Bắc năm 970. gồm có 8 cạnh và 13 tầng, Đặt tên theo lục hòa kinh của Phật giáo nhằm chấn áp cơn hồng thủy vẫn xảy ra hàng năm ở sung tiền đường. Vào năm 1121, cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn ngọn tháp phải đến năm 1156, người ta mới xây dựng lại. Đường dần và từ kinh cười cười nói nói vui vẻ, tay cầm quạt giấy thong rong đi bộ lên tận tầng 13. Họ cũng đứng ở vị trí cao chót vót, tay bám lan can, mắt hướng về núi non xa tít tắt. Nón nước cảnh vật hữu tình, hình ảnh dòng súng tiền đường nhìn từ trên cao như một con rắn đang uốn lượn qua những khe núi, nước sông xanh biếc gió thổi mát rượi Cảnh vật nên thơ không khí trong lành nhưng vẫn không làm nguôi ngoai nỗi buồn trong ánh mắt của đường dần. Ông ngẩn mặt lên trời xanh mà than. Không ngờ đường dần ta từng có thời gian trời ngang đất dọc lưng lẫy lại có ngày hôm nay. Nói tới đó, đường dần đau khổ dừng lại, không hề than thêm lời nào nữa thấy bạn như vậy, Từ Kinh cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà thấy buồn rầu não nề. Ông đưa tay vỗ vai bạn an ủi. Đúng lúc đó từ phía sau lưng vọng tới một giọng nói: "Cho hỏi vị cư sĩ này có phải là Đường Giải Nguyên?" Đường Dần và Từ Kinh lập tức quay đầu lại. Một ông già không biết đã đứng sau lưng họ từ bao giờ, dầu tóc bạc phơ, trông hiền lành phúc hậu như một ông tiên. Chỉ có điều về mặt của ông cũng đang mang một vẻ sầu muộn. Thấy hai người kia vẫn đang ngơ ngác, ông già vuốt bộ dâu dài, chậm rãi bước tới, rỗng rạc nói: "Bần tăng là sư trụ trì của ngọn tháp này, pháp hiệu là Quảng Thế, hôm nay rất vinh dự được gặp Đường Trạng Nguyên nổi danh khắp thiên hạ ở đây." Sau khi đôi bạn kết thúc nghi lễ chào hỏi, nhà sư Quảng Thế muốn mời hai người tới thư phòng trong tháp viện để uống trà. Đứng bơ hồ cảm thấy xấu hổ vì không còn xứng đáng nên đã từ chối, nhưng vì nể từ kinh Nên đã chấp thuận cùng vị sư đó xuống núi Khi cả ba người Cùng đi xuống tầng tháp thứ 12 Sư Quảng Thế bất chợt dừng chân Quay đầu mỉm cười Rồi nói rằng muốn cho đường dần và tử kinh Xem bức tranh tu di khắc trên tường. Đó là sáu bức bích họa mang hình ảnh cỏ cây hoa lá Động vật và thần tiên Đường dần sau khi được nhà sư Quảng Thế Giới thiệu những bức tranh Liền đi một vòng xung quanh Đưa tay sờ lên từng bức để quan sát và cảm nhận Cuối cùng ông phát hiện ra một điều khó hiểu, tại sao bề ngoài ngọn tháp có 8 cạnh nhưng bên trong lại chỉ có 6 cạnh. quảng Thế không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dẫn hai người đi xuống. Sau đó nhà sư để họ dừng lại một lúc lần lượt ở những tầng thứ 10, 8, 6, 4 và 2 để hai người quan sát những bức tranh điêu khắc trên tường. Ở sáu tầng họ dừng lại, ngoài đặc điểm chung là không gian thu hẹp dần, theo chiều từ dưới lên trên, tổng thể kết cấu đều giống y hệt nhau. Chúng đều gồm sáu cạnh, thậm chí đến nghệ thuật điêu khắc trên tường cũng không có khác biệt, hai người bọn họ đều cảm thấy khó hiểu và không biết mục đích của nó là gì. Sau khi sung tới tháp viện, sư Quảng Thế mới hai người về thư phòng riêng của mình. Ba người họ ngồi đối diện nhau, ban đầu nhà sư không nói gì mà chỉ ngồi yên một chỗ, bút trộm dâu dài, nhào nhào đôi mắt quan sát hai người từ đầu tới chân. Từ kinh tính tình đóng vội, thấy dáng vẻ chậm rãi của Quảng Thế biết rằng nhà sư đang có chuyện muốn nói nên đã cất lời trước. Lão thiền sư, ông dẫn chúng tôi tới đây là có điều muốn chỉ giáo, tại sao không nói gì mà chỉ trầm tư suy ngẫm thế? Quảng Thế đưa mắt nhìn sang từ kinh điềm tĩnh nói. Đường cư sĩ đã nhìn ra vấn đề ở con số 6, vậy từ cư sĩ đã phát hiện ra điều bất thường gì chưa? Từ kinh lặng người, giơ tay gãi gái đầu tai, nói. Đã là tác Phật thì ai mà hiểu nổi E rằng đến cả tổ tiên Tây Thiên cũng không biết thôi Nghe câu trả lời của từ kinh Quảng thế lên tỏ vẻ không vừa lòng Cười lạnh nhạt định cất lời trách móc Bỗng dưng nhà sư khựng lại Đưa tay vuốt trọm dâu bạc Ánh mắt nhìn quanh bốn phía với vẻ bất an Một lúc lâu sau Ông mới gãy gật gật đầu miệng lầm bẩm Cơ duyên xảo hợp Cơ duyên xảo hợp Giọng điệu của nhà sư hết sức kỳ lạ Rồi không ngừng thở dài thường thượt Đừng dần và từ kinh trận mắt không hiểu vị hòa thượng này đang suy nghĩ điều gì. Sư quảng thế bỗng đứng dậy, chậm dãi bước tới cửa thư phòng, đóng cửa cải than chặt, quay lưng đi về phía trước bàn, mở một cuộn giấy ra rồi nói. Bần tăng theo Phật từ nhỏ, cũng đã có cơ hội đi theo nhiều nơi. Gặp cơ duyên với vật này, hôm nay xin hai vị cư sĩ có đôi điều chỉ giáo. Nói rồi nhà sư liền lôi một mũi kim kẹp. Ở giữa cuộn giấy ra, chấm vào nghiêng mực rồi không ngừng châm lên mặt giấy. Đường dần và từ kinh trụm đầu tới, hết sức ngỡ ngàng nhìn mũi kim đang châm liên tiếp lên mặt giấy trắng. Hình ảnh một con tháp từ từ hiện lên. Đường nét tuy rất đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra ngay, đó chính là ngọn tháp lục hòa. Sau khi khắc xong hình ngọn tháp lục hòa, bàn tay sư quảng thế tiếp tục. Những nét vẽ bay bổng và phóng khoáng chỉ trong nháy mắt. Hình ảnh dòng sông tiền đường đã hiện lên uốn lượn men theo sườn núi, thậm chí còn thấp thoáng những đám mây đang lơ lửng ngang trần. Sau khi bức tranh hoàn thành, ngọn tháp lục hỏa trở nên sừng sững và nguy nga ngay giữa trời đất. Cuối cùng, nhà sư Quảng Thế lôi trước khăn tay từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng lau sạch viết mực còn dính trên mũi kim, quay sang nhìn đường dần và từ kinh vẫn còn đang tròn mắt vì ngỡ ngàng, ông mỉm cười và nói. Hai vị cư sĩ... Không biết bức tranh bần tăng vẽ có được lọt vào mắt thay vị không? Đừng báo hổ bỗng dưng khựng lại, nhưng đầu nhìn ra xăm ra khoảng trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Lông bảy trao lại, khẽ lắc đầu, ông vẫn chưa hết bất ngờ với những gì được chứng kiến trong ngày hôm nay. Đào xanh vẫn lắng nghe câu chuyện cha mình kể lại một cách say xưa, thấy cha bỗng nhân dừng lại, cô liền lắc lắc cánh tay ông nỗng nịu. Cha, cha kể tiếp đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? đừng báu hổ quay đầu lại, vuốt nhẹ lên mái tóc của con cái, thở dài và chậm rãi kể tiếp. Ngày hôm đó khi ở tháp lục hòa, tận mắt nhìn thấy bức tranh khắc bằng kim của vị thiền sư đó, ta và từ kinh đã hết sức ngỡ ngàng vì biết được rằng thì ra kỹ thuật đó là có thật, bề mặt tờ giấy đó vẫn còn nguyên vẹn. Dù đừng báu hổ tiếp tục kể câu chuyện cho đào xanh. Sau khi cất mũi kim đi, vị thiền tăng đã giải thích với đường dần và tử kinh, xăm hình và khách hình là hai tuyệt kỹ của phái mạc môn. Sau đó, ông đã kể lại cho hai người nghe về lai lịch và sự phát triển của phái mạc môn. Thiền sư Quang Thế từ nhỏ đã xuất ra, trong những năm tháng lưu bạt, ông đã gặp một vị cao nhân và quyết đi theo người đó để học tuyệt kỹ của phái mạc môn. Nay tuổi của ông đã ngoài một trăm, biết mình không còn nhiều thời gian nên những năm gần đây đã đi nhiều nơi để tìm người kế thừa thích hợp. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người nào ưng ý. Hôm nay gặp được hai người, qua quan sát tướng mạo biết là người xuất chúng, hơn nữa lại là người biết đến mặc thuật và tôn thở pháp môn nên có ý định truyền lại kỹ thuật này. Nói tới đó, quản thế chỉ tay vào Đường Dần và Từ Kinh, cười thật lớn. Ta cảm nhận thấy hai người rất thích hợp, cả hai cùng vướng mắc chuyện công danh thi cử, sau này khó có thể phát triển sự nghiệp chí hướng chưa bằng hãy học kỹ thuật của Mạc môn, ta khẳng định sau này hai người sẽ thực sự xuất chúng. Lúc chứng kiến tài nghệ của vị thiền sư này, Đinh Dần và Từ Kinh đều cảm thấy hết sức thần kỳ, đến khi nghe câu nói đó, cả hai lập tức đồng ý, định quỳ gối dập đầu bái kiến sư phụ, quảng thế liền cầm tay hai người ngăn lại khẽ nói: "Hãy khoan, vẫn còn một điều quan trọng ta cần nói với hai vị, nếu trả lời được ta mới truyền dạy cho." Nói rồi, nhà sư lôi từ dưới gầm giường một chiếc hộp gỗ đỏ, sau khi mở ra, bên trong đựng hai quyển sách mỏng màu xanh khi ghép lại với nhau, trên trang bìa hiện lên bốn chữ mặc văn đường tập. Quảng thế mỗi tay cầm một cuốn, lần lượt đưa cho Đường Dân và Từ Kinh rồi dặn dò: đây là hai cuốn sách bí truyền của Mặc môn, chưa thành hai tập thượng và hạ, lưu truyền qua các thế hệ. người đã luyện cuốn thượng không thể luyện cuốn hạ, hai người phải luôn nhớ rằng không được tự tiện truyền cho người ngoài, càng không được rèn luyện qua quýt. Điều đó sẽ gây ra một thảm họa vô cùng nghiêm trọng Tứ kinh cầm lấy cuốn sách Nhanh chóng lật sở Các trang giấy rất mỏng Bên trên là những dòng chữ ngoằn ngoèo chi chít xen kẽ là những hình vẽ rất kỳ lạ Đọc qua thì thấy nội dung hết sức uyên thâm Không biết diễn tả thế nào từ kinh liền tò mò hỏi Ân sư Mạn phép được hỏi ngài đã học quyền nào Quang Thế lắc đầu không trả lời Chỉ nói rằng Sau này luyện tập tự nhiên sẽ hiểu được Diệu pháp của nó Hiểu rằng như vậy là Quảng Thế đã quyết định truyền lại bí quyết cho mình nên cả hai cùng chắp tay vái lạy rồi nhét quyển sách vào trong ngực áo. Quảng Thế lấy ra một mũi kim nhỏ bảo hai người dơ ngón cái bàn tay trái ra, chấm vào mực đỏ rồi nhẹ nhàng châm vào móng tay từng người. xâm lên ngón tay đường dần chữ lục, khắc lên ngón tay từ kinh chữ tây. Sau khi rút mũi kim, nét chữ màu đỏ tươi hiện lên nhưng ngay sau đó lặn mất. Thì hai người hết sức ngỡ ngàng, quan thế vuốt zoom mỉm cười nói rằng tính cho đến nay, trên thế giới tồn tại bốn kỳ môn lớn là Kiện môn, Lạc môn, Cách môn và Mạc môn, mỗi môn phái đều có tuyệt chi riêng, hai chữ lục tây tượng trưng cho cấp cao giới trong phái Mạc môn, tương đương với cấp thiên cảnh của Kiện môn, liên ý trong Lạc môn và thông thế trong Cách môn. Kì kết hợp lại, hai người sẽ trở thành Mặc môn lục tây, coi như chúng ta có duyên. Vừa xong ta dùng thuật nội văn khắc pháp để khắc hai chữ lục tây lên cơ thể hai người, điều đó đồng nghĩa với việc chính thức trở thành đệ tử kế thừa của Mặc môn phái. Sau ngày hôm nay, có thể nhận ra vi diệu quả môn phái hay không, còn phải dựa vào khả năng và tư chất của mỗi người. Tiếp theo, sư quảng thế dặn dò thật kỹ hai người những điều cần chú ý trong quá trình tu luyện sau đó ngồi khoanh chân ngồi thiền trên giường vừa nhẹ nhàng bước dâu vừa gật đầu chậm rãi khuôn mặt lộ vẻ hài lòng miệng kẽ lẩm bẩm họa long họa hổ nan họa cốt chi nhân chi diện bất chi tâm cuối cùng dòng quả thiền sư nhỏ dần dư dừng hẳn ông khẽ cúi đầu xuống rồi bất động từ từ chìm vào cõi vĩnh hằng sau khi lo xong hậu sự của thiền sư đương dân bờ từ kinh rời khỏi tháp viện lục hòa Lúc đó, đừng quá hổ đã ngầm đoán ra ý nghĩa của chữ lục nằm dưới móng tay mình là tên gọi của ngọn tháp lục hòa, nhưng từ kinh thì vẫn hết sức băn khoăn, không thể đoán ra thiền sư lại khắc cho mình chữ Tây, lẽ nào nó là chữ Tây trong hộ Tây. Vài năm sau đó, đừng dần và từ kinh tiếp tục cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Trong suốt chuyến hành trình, hai người không quên nghiên cứu cuốn sách mặc môn đường tập của mình có thể do năng lực và tư chất của hai người có sự khác biệt nên đừng Bá Hổ nhanh chóng nắm vững kỹ thuật cao siêu của sâm thân khắc hình, còn Từ Kinh vẫn không thể nào hiểu được nó nên đã quyết định truyền lại cho đời sau. Do cùng là người kế thừa mặc môn và là hai người bạn tri kỷ, đến trước khi cáo biệt, Đường Dân và Từ Kinh đã cùng hẹn ước gà con cho nhau để trở thành thông gia con cái đời sau đều khắc hai chữ lục tây nên móng tay để luôn nhớ về mối thâm giao này và không quên dặn dò hậu bối, tìm hiểu và nghiên cứu bí thuật, kỳ dậu trong hai tập sách mặc môn đường tập. Sau khi đường dần quay trở về Tô Châu, cả ngày đóng cửa, không tiếp khách để toàn tâm toàn ý nghiên cứu và tu luyện kỹ thuật xăm thân các hình, nên càng ngày càng kỹ thuật của ông càng trở nên cao siêu, nhưng vì bản thân không biết duy trì cuộc sống nên hoàn cảnh gia đình ngày càng suy tàn, cuối cùng để kiếm sống. Ông chỉ còn biết dựa về việc bán tranh vệ chữ. và năm chính Đức Thứ 9, Ninh Vương cùng Giang Tây cường người tới Tô Châu để tìm kiếm người hiện tại. Lúc bây giờ Đương dần đã 45 tuổi, tuy đã có tuổi nhưng trong lòng vẫn ôm mộng tham gia chiều chính, nên đã được Ninh Vương chiêu ngộ và tới Nam Sương. Một thời gian sau, Đương dần phát hiện ra Ninh Vương đang không ngừng chiêu quân tìm kiếm người tại khắp nơi để thực hiện ý đồ tạo phản. Biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nhưng ông ta không dám từ quan lúc này. Sau nhiều đêm tràn trọc, ông nghĩ ra kế giả ốm, thậm chí còn giả điên và thường duyên gây gổ, Ninh Vương nghĩ rằng ông bị điên thật nên đã thả ông về Tô Châu. Năm năm sau, quả nhân Ninh Vương đã giới quân nổi loạn, nhưng đã bị Vương phủ Nhân nhanh chóng dẹp loạn. Đường Dần tuy bỏ về quê ở ẩn nhưng cũng không tránh nổi những rắc rối về sau. Ông bị điều tra và tống bằng ngục nhưng may mắn là đã được Vương phủ Nhân giải oan thả ra. Lúc bây giờ, Đương dần nhớ lại những lời mà ân sư Quảng Thế đã từng dặn dò mà lúc đó ông vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Ông cải tín vào hoàn toàn tin Phật. Hàng ngày, ngoài những lúc ngồi thiền, ông lại dùng mũi kim cao cao lên móng tay để chữ Lạc màu đỏ hiện ra. Rồi lại ngồi trầm mặt suy tư. Một thời gian sau, Đương Dân đổi tự hiệu thành Lục Như Cư Sĩ. Mấy năm sau, đường dần thấy con gái là đào xanh đã lớn, nhớ đến lời hẹn ước năm xưa với tử kinh, bèn một mình đến giang âm, tìm đến tử gia để bàn chuyện cưới xin. Không ngờ tử kinh trước đó nghe tin đường báo hổ bị điên, bật vô âm tín nên đã để cho hai cậu con trai lấy con gái nhà khác. Trước tình huống giờ khóc giờ cười đó, đường báo hổ cười nhạt mấy tiếng ngờ mặt lên trời mà than. Mặc môn lục tây, xinh xinh thế tế, nan dĩ tham ngộ thấu. Mặc môn lục tây đời đời kiếp kiếp Khó lòng thấu hiểu nhau Nói đoạn, ông ta quen ngoát người Loạn trạng bước đi, vừa đi vừa khóc Nhìn bạn cũ khóc lóc bỏ đi Từ kinh vô cùng ái ngại Mấy lần giơ tay định gọi Nhưng rồi lại thôi, mọi sai lầm đã gây ra Thì có cách gì cứu vãn được nữa đây đi hôm đó, đừng báo hồ kể lại Từng câu chuyện cũ cho con gái Đào Sanh nghe Đào Sanh ngồi nghe mà thần hồn phiêu đẳng Cứ ngây người nhìn cha Không dám tin những điều đó là sự thật Kể đến đoạn cuối cùng, đứng bảo hồ nước mắt giàn ruộng, xa xa, vô tận, mãi lâu sau, ở mới lau khô nước mắt, từ từ gập bọc vải hoàng cầm lại, thắt chặt sợi dây lụa đỏ, vũ nhẹ lên tay con gái, nói. Cuốn sách này tuy đã làm lên sự nghiệp của cha, nhưng mãi đến hôm nay, cha vẫn chẳng thể khám phá ra hết được khám ý của hai chữ lục tây. Bây giờ con và con trai của từ kinh mỗi người đều có nơi có chốn riêng, có lẽ sau này sẽ không có ai có thể biết được. Ngừng một lát, trên mặt ông hiện rõ nỗi đau khổ tột cùng. Từ kinh vì khoa khảo mà cả đời nhầm tưởng ta tham công danh, nhưng cũng nhờ ông ta mà ta hiểu được một cảnh giới khác vĩ đại hơn. Như vậy cũng không có gì là thiệt thòi. Lời thề của cha với ông ta năm đó vẫn có hiệu lực. Sau này trên móng tay con, trưởng của con nhất định phải khắc cái chữ lục tây. Có như vậy cha mới yên lòng nhắm mắt. Đào xanh nước mắt giàn ruộng, vội quỳ xuống đất. Sao cha lại nói thế Sao cha lại nói thế Đứng bảo hủ để con gái khóc lặng một lúc Sau đó nhẹ nhàng Nhất chiếc bọc hoàng cầm lên Đặt vào tay đào xanh nói Con sẽ làm được những điều này Con hiếu thảo như vậy Đã khiến ta cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Đào xanh lặng lẽ lắng nghe Nước mắt rơi lạ trả xuống ướt cả bọc vải Hai tay run run đón lấy và mở ra Bên trong là một cuốn sách mỏng Bìa xanh rách nát Trên bìa viết bốn chữ khải màu trắng Mặc văn đường tập Mở sách ra, trang đầu tiên viết, không phải người thừa kế của đường môn không được tự tiện mở ra, nét chữ dòng bay phượng múa, quả đúng là nét chữ của cha, đào xanh ngẹn ngào. Nhưng lời cha căn dặn, con xin khắc ghi, nhưng có một chuyện con không hiểu, con đã làm dâu nhà khác, chữ lục vốn là y bát kế truyền, nhưng tại sao lại phải khắc thêm chữ Tây? Đứng báo hổ thở dài thường thượt, đứng dậy đến bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm vầng trăng trên cao, ánh trăng phủ lên người ông, một lớp ánh trăng bạc. Rất lâu sau, đứng báo hổ vẫn không quay đầu lại, chỉ buồn bã nói. Khắc lên đi, lục tây không thể bị thất chuyển dưới tay ta, coi như là ta giữ chọn lời hứa với ân sư quảng thế. Sau đó, đứng báo hổ còn dàng dài tỉ mỉ cho đào xanh về mấu chốt cần chú ý trong khi tu luyện. Mãi đến khi trời tang tạng sáng Hàn cho con mới đi nghỉ Sáng hôm sau Đào Hoa ô kén trống rộn ràng Khách khứa đông nghịt Đào Xanh mắt ngấn lệ tạm biệt cha Bước lên kiểu hoa về nhà vương gia Chứ đến nửa năm sau đừng báo hổ bệnh cũ tái phát Không chạy chưa kịp đã đột ngột ra đi Kết thúc một đời truyền kỳ tông sư mạc môn Đào Xanh sau khi kết hôn Vẫn luôn nhớ tới lời dặn của cha Âm thầm tu luyện mặc văn đường tập Trong khuê phòng Trong vòng mấy năm đã trở thành nữ thủ gia mình nổi tiếng với tuyệt kỹ cao siêu, cô khắc ghi lời cha dặn, không những truyền tuyệt kỹ cho con cháu đời sau mà còn cho chúng mang họ Đường, trong bóng tay đều khắc hai chữ Lục Tây. Cuối đời nhà Minh, chiến tranh loạn lạc dân chúng không đường kiếm ăn, đào xanh đưa cả gia đình rời đến Thịnh Kinh, cũng chính là thành phố Thẩm Dương ngày nay, sau đó cứ phát triển thêm cuối cùng hình thành Bắc Khệ Mạc Môn. Trong đó đường Vũ Lâm, đời vua Hàm Phong, nhà Thanh nổi tiếng nhất, ông được người đời mệnh danh là đường Nhất Trâm, nghe nói đã từng khắc qua van rồng chiến chức ly cao nhân do chấn cảnh đức làm để mừng thọ từ hy tái hậu được coi là tuyệt phẩm khắc hình Đến nay tuy con cháu đường ra không nhiều, chỉ do một mình đường Nhã Kỳ đứng ra gánh vác nhưng cũng đủ nổi tiếng khắp gần xa, chuyện họ là hậu duệ của đường Bá Hồ e rằng không nhiều người biết đến. Còn về nhánh từ kinh thì vẫn ở phía Nam Có thể hồi đó do từ kinh tu tập không thành pháp Thế hệ sau không xuất hiện nhiều người tài Họ tộc đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối Đến thời vạn lịch nhà Minh Con trưởng của từ gia là từ hữu miễn Tư chất thông minh nắm được một số kỹ thuật Khắc thân xăm hình Nhưng cũng không thể tiếp tục phát triển thêm Đành người gắm hy vọng và người con trai Đặt tên cho con là Hồng Tổ Tự chấn chi Thể hiện tâm ý của mình Từ Hồng Tổ, từ nhỏ được cha dạy dỗ, đã sớm có mơ ước trấn hưng hệ Nam Mạc Môn, từ năm 22 tuổi đến khi mất năm 56 tuổi, đã chu du khắp nơi và nghiên ngẫm cuốn Mặc Văn Đường tập gia truyền. Trời không phụ lòng người có tâm, cuối cùng Từ Hồng Tổ cũng đã lĩnh ngộ được, trở thành thợ săn thân các hình nổi tiếng sánh ngang với Đường gia. Đối tự hiệu Thành Hà Khách, ông chính là nhà địa lý, nhà lữ hành, nhà thám hiểm bí đại nhất trong lịch sử Trung Quốc từ Hà Khách. Vào cái ngành lịch sử đó, Trong tầm tháp tối đen như mực ông lần đầu tiên trong đời để thua một người khác và người thắng thế ngày hôm đó lại chính là một cô gái chưa đầy 20 tuổi. Nghe tiểu đường kể lại những câu chuyện lịch sử, tôi và Lám Mục cứ ngây người ra nhìn cô bé trong lòng vô cùng kinh ngãi. Thật không thể tưởng tượng được lịch sử của Mạc Môn này bí ẩn như thế. Nhất là không chỉ có đường báo hộ, ngay cả từ hạ khách cũng đều là chuyên nhân của Mạc Môn. Đột nhiên Lám Mục kêu lên. Không đúng. Lám Mục nói anh ta từng tham quan tháp lục hò trong đó 6 tầng tháp chặn đóng kín còn 7 tầng tháp lẻ lần lượt thông với cầu thang nhỉnh xoắn ốc trong lòng tháp từ tầng trệt xoắn dần lên đỉnh cả tòa tháp chưa thành hình 7 sáng 6 tối thế nhưng theo lời kể của tiểu đường năm đó thiền sư quảng thế dẫn đường báo hổ và từ kinh xuống tháp viện cũng từng dừng lại ở những tầng tháp chắn điều này không phù hợp với tình hình hiện đại tôi bỗng nhiên nhớ lại năm đó tôi và la viễn trinh đi hưởng tuần trăng bật ở tu hàng cũng đã từng đặt chân lên tháp lục hòa Tôi nhớ rất rõ các tầm chắn của tháp lục hòa đóng kín. Nhân viên hướng dẫn hình như có giới thiệu sáu tầng tháp này đóng cửa vào thời Nhật Thanh để xây dựng tu sửa gì đó, những nội tình cụ thể thế nào, do năm đó chỉ mãi tham quan nên cũng không nhớ rõ. Tôi và Lão Mục nghi hoặc nhìn tiểu đường, chờ đợi cô bé đưa ra lời giải thích, tiểu đường khẽ lắc đầu nói. Em cũng không biết. Nghe tiểu đường nói vậy, Lão Mục trầm ngâm không nói. Cứ vút ve dâu như thể đang chú tâm suy nghĩ điều gì đó Tôi khẽ thở dài Nếu vẫn là kết cấu trong 6 ngoài 8 Thì tòa tháp lục hòa đúng là có vấn đề Đây khi chúng tôi ra khỏi đây Nhất định sẽ phải tham quan một chuyến cho rõ ngọn ngành Tháp lục hòa đóng kín là do Một chuyện xảy ra dưới thời vua quảng tự có liên quan đến Từ Hy và cũng có chút dính líu đến trường bối của sở Khinh Lan người phụ trách trùng tu ngọn tháp là hữu thị lăng bộ binh Chu Chí người này cũng là một nhân vật quan trọng ông ta tự bỏ tiền dựng lại tháp Lục Hòa trong nhiều năm xây dựng cuối cùng ông ta đột nhiên quyết định đóng cửa sáu tầng tháp chẵn. tôi chợt nghĩ đến một chuyện quay đầu lại nhìn Thầu đường hỏi Thuyền sư Quảng Thế có nhắc đến tứ đại kỳ môn trong đó kiện môn là mở khóa mặc môn là xăm hình thì chị đã biết rồi thế còn lạc môn và cách môn là gì Tiểu đường nghĩ một lúc rồi nhăn nhó trả lời. Kiện môn hồi còn nhỏ em đã được nghe đến, nhưng chỉ khi quen biết với chị Lan Lan em mới tận mắt thấy truyền nhân thực thụ. Còn hai kỳ môn còn lại là gì thì em cũng không biết, thế nhưng em đoán kỹ thuật của họ cũng không hề thua kém em và chị Lan Lan, nếu không sao có thể được liệt vào tứ đại kỳ môn chứ. Tôi gật đầu, trong lòng cảm xúc dâng trào, văn nói nghệ thuật của Trung Quốc quá là phức tạp, thần kỳ. Những gì tiểu đường kể mới chỉ là một góc nhỏ, lại nghĩ đến hai môn phái thuộc cảnh giới cao siêu là lạc môn liên ý cách môn thông thế. Tôi thực sự không biết chúng có gì khác biệt hay liên hệ gì với kiện môn thiên cảnh và mặc môn lục tây. Câu chuyện của tiểu đường kéo dài tới ba tiếng đồng hồ, kể đến đoạn cuối cô bé có vẻ thấm mệt, lấy tay che miệng, ngáp liền mấy cái, hai con ba sắp không chống lên nổi. thấy vậy lá mực vũ vài hai chúng tôi nói. Được rồi, thân thế của tiểu đường mọi người đều đã biết, mau đi ngủ thôi, phải giữ cho tinh thần tỉnh táo để còn tiếp tục xuống sâu phía dưới nữa chứ. Tôi cười áo ngoài, khoác đắp cho tiểu đường lúc này đã ngủ say, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô bé. Mặc dù tôi cũng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, đầu óc cứ chìm vào trong những câu chuyện của tiểu đường mà không sao thoát ra khỏi. Tôi gối đầu lên hai tay, chín chăm chăm và bóng túi trên đỉnh đầu, suy nghĩ mông lung, tiểu đường tuy đã giải thích rất kỹ, nhưng điều đó lại khiến tôi càng thấy khó hiểu hơn. Thế sao sự thật lại hoàn toàn khác với những gì tôi đã được biết và đã được học, lại còn mảnh ra người của cậu và hai tấm long bản nữa chứ, dường như mọi bí mật đều ẩn chứa trong một thế giới khác. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi nhìn thấy rất nhiều người, một họ lần lượt đến trước mặt tôi. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Tôi chẳng quen biết ai. Những khuôn mặt lão khoắc, những khuôn miệng bấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi lại không nghe thấy bất cứ điều gì. Có lẽ đó chính là những nhân vật trong tiềm thức của tôi. Là quảng thế, đứng báo hộ, từ kinh, đảo xanh và từ hạ khách. Chương 16. Sắc chết nơi hốc tưởng Tôi cứ thấy ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ. Nếu lão mục không lai dậy thì có lẽ tôi vẫn còn ngủ tiếp. Sau khi tỉnh dậy, chúng tôi đều thấy tinh thần sảng khoái. Người ngợm cũng khỏe khoắn hơn hẳn, chỉ có điều bụng đói cồn cào. Lồi trộn bánh quy bẹp rún ra, chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến, cảm giác như đó là món ngon nhất trên đời. Bổ sung năng lượng xong, chúng tôi đi đến cột trụ sinh tức mộc. dán mắt nhìn vào 6 lỗ kim nhỏ xíu, mỗi người cầm hai cây kim chuẩn bị mở cỗ máy xoay trục. Lâm Mục dẫn đi dặn lại, bất luận đường nào trong số lục đạo mở ra thì thời gian đóng cửa cũng sẽ rất ngắn. Dây thừng bây giờ đã dùng hết nên anh ta sẽ xuống trước, chúng tôi bám sát theo sau, tránh trường hợp lục đạo đóng lại mọi người lại thất lạc nhau lần nữa. Tôi và tiểu đường gật đầu đồng ý, mỗi người cầm hai cây kim từ từ đâm vào thân cây sinh tức mộc. Một cơn chấn động lớn xuất hiện, sau hình tròn thái cực trong vách tháp từ từ xoay chuyển, chúng tôi vội chạy đến lão mục chọn một đường đi vào, tôi chống hai tay hai chân vào vách trong rồi nhảy xuống theo. lão mục ôm chặt lấy tôi, lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm bớt lực rơi, sau đó chúng tôi lại đứng dậy hợp sức đỡ tiểu đường rồi dựa lưng vào nhau bật đèn pin dọi xung quanh. tầng tháp này không khác gì những tầng phía trên, sáu mặt tháp đối nhau từng đôi một, phía trên lại là hình ảnh của ba loại sinh vật kỳ quái mà tôi đã nhìn thấy trước đó. hóa ra chúng tôi đã rơi trúng vào xúc sinh đạo. Chưa để tôi kịp nói Tiểu đường đột nhiên khách kêu lên một tiếng Rồi bước nhanh qua Tỉ mỉ quan sát bức bích họa đầu tiên Xem xong tiểu đường buột miệng Ái chà đây là lục lân Lục vũ lục mau trong ngũ trùng đây mà Năm đó đường bảo hộ và từ kinh Mặc dù mỗi người tu tập một cuốn thượng và hạ Quả bộ mặc văn đường tập Nhưng cũng đã tráo đổi nhau để đọc Mở đầu hai cuốn sách đều viết một câu Thiên địa thần quỷ nhân Lõa lân mau quân vũ Ngũ tiên ngũ trùng giai vi châu thiên chi vật Mặc môn bích phân văn thân khắc hình Nhân tác vô sở bất bao Vô sở bất dung Giả dĩ thời nhật Cùng lực kiệt năng Tác tiến lục tây hóa cảnh Đại ý muốn nói Mọi vật hữu hình hiện hữu trên thế giới này Đều có thể thực hiện thuật xăm thân khắc hình lên trên đó Cố gắng tu tập đến cùng Thì sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất là lục tây Về câu Nóa lân mau côn vũ, ngũ tiên ngũ trùng mà sách này nhắc đến. Trong đó vũ trùng để chỉ loài cầm như gà vịt, mau trùng để chỉ loài thú như hổ báo. Côn trùng để chỉ loài giáp xác và loài thủy tộc như ốc biển, cua, rùa. Lân trùng để chỉ loài cá và những động vật có vảy khác như thanh làn rắn, thậm chí còn bao gồm cả loài cô trùng cánh cứng loa trùng hay còn gọi là khảo trùng tức là những sinh vật không có lông bao phủ để chỉ con người và ếch giun những loại trên gọi chung là ngũ trùng là nhận thức đầu tiên của con người thời xưa về sinh vật xung quanh mình còn ngũ tiên chính là trời đất thần người và quỷ ba loại lân vũ mao thuộc ngũ trùng lại được thể hiện trong trong suốt sinh đạo của sáu đường luân hồi lục lân lục vũ lục mao được tôn trọng hơn cả nghe nói đó là ba linh vật Mang trên mình đặc trưng của sáu loại khác nhau nên được gọi là tam giới lục bất tượng, ba loại sáu dạng. Tôi nghe xong thấy ngỡ ngàng vô cùng, một là chưa từng nghe thấy những thứ này bao giờ, hay là thấy tiểu đường tuổi trẻ mà sao biết nhiều kiến thức cổ xưa kỳ quá như thế. Tiểu đường mỉm cười vui vẻ trả lời, những thứ này đều được ghi rõ trong bài nhận biết sinh vật của mặt môn đường tập, em chỉ đọc lại từ trong sách ra, có gì gớ gớm đâu. Tôi khẽ gật đầu, nhìn cái gọi là tam giới lục bất tượng, trong lòng dối bời, cứ như mình bất ngờ vượt thời gian và không gian, trở về thùa hồng hoang với những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết này hôm nay tôi đã nhìn thấy. Mất một lúc lâu, chúng tôi không ai nói với ai câu gì, cứ đứng lặng người trong bóng tối, hơi thở dần gấp gáp hơn, có vẻ như ai cũng bất ngờ trước những gì nhìn thấy trước mắt. Mãi sau tiểu đường mới lấy ra một cây kim khắc khoa văn, bước nhanh đến phía trước nhẹ nhàng gỡ vẩy của con quái ngư khổng lồ ra những mảnh vẩy hình bầu dục lần lượt được cậy ra loạt xoạt loạt xoạt âm thanh sắc bén đến trói tay đến chỗ mắt cá chân tròn màu đen bóng tiểu đường mạnh tay hơn sượt mũi kim đâm một nhát vào trong từ vết châm lập tức rị ra những thứ dịch lỏng dính dính màu xanh cống từ từ chảy xuống vách tường mùi cá tanh nồng bỗng chốc bốc ra khắp nơi Tôi hít hít mấy hơi, mũi tanh từ đó khiến tôi cảm thấy như thể đang bước vào chợ hại sản. Chẳng lẽ là cá sống sao? Tôi lắc mạnh đầu, đúng là hoang đường. Nhưng mùi tanh đó phải giải thích thế nào đây? Lão Mục đưa tay ra chấm và chất dịch, vê vê một lúc rồi đưa lên mũi ngợi. mắt bóng trợn tròn quay đầu nhìn tiểu đường đầy nghi hoặc. Tiểu đường lạnh lùng lắc đầu nói. Để xem lại xem sao. Cô bé từ từ di chuyển đến chỗ con vật được gọi là quái điệu trong lục vũ trùng. Đưa tay chạm nhẹ, lớp lông bỗng phồng lên, rung nhầy nhẹ. Tiểu Đường lấy mũi kim cắm vào mỏ chim ấn mạnh, bỗng nghe cạch một tiếng, mỏ chim há ra, cái lưỡi hồng hồng nh nhớp từ từ thòi ra, mặt lưỡi long láng vết nước. Cô bé tiếp tục dùng cây kim cắm vào thân con quái thú lục bao, khi rút kim ra, đầu kim dính một ít máu đỏ, chỗ vết châm cũng dì ra một chút dịch đỏ, càng nhìn càng thấy giống máu. Tôi thấy cổ mình cứng đờ, sợ hãi đến đờ cả người. Lẽ nào bao loại quái thú này đúng là có tồn tại trên đời, sau khi chết mới bị xăm dính lên vách tường như vậy? Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao dịch lòng không khu, màu máu vẫn tươi, chẳng nhẽ chúng còn sống? Lẽ nào bọn họ mà cậu nhắc đến không phải chỉ con người mà chính là chúng? Nghĩ vậy tôi bất giác lùi lại mấy bước, quan sát kỹ những con quái thú đó, người lạnh toát. Bên tài vang vẳng những âm thanh lạ giống như tiếng kêu của các loài chim loài thú lạ từ từ vọng lại trong tầng tháp trống rỗng. Những gì trước mắt thật quá khó lý giải, tôi chỉ còn biết cầu cứu tiểu đường. Tiểu đường, chuyện này rút cuộc đã thế nào? Chỉ thấy ba con vật này có lông có thịt, chỉ thiếu điều không động đậy được thôi. Em có trách chúng đều không phải là sinh vật sống không? Tiểu đường cho mày quay người đi đến trước cây trụ cột sinh tức mộc bút nhẹ rồi nhóc mắt nhìn lên trên đỉnh tháp Suy nghĩ một lúc rồi nói đầy dứt khoát Chắc chắn không phải sinh vật sống Nếu em đoán không nhầm Có lẽ chúng được nuôi nhờ khả năng sinh dưỡng Của thân cây sinh tức mộc này Hóa ra cây sinh tức mộc Được chia thành sáu cảnh sáu nhánh Gắn chặt với trần tháp Sau khi cành lá mọc dài ra Lại rủ xuống sáu mặt Lan kín trong vách tháp Cung cấp dinh dưỡng cho ba sinh vật kỳ lạ đó Giữ cho chúng nhiều năm không bị thối giữa Lý giải này nghe qua có vẻ hợp lý Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin như vậy Nhất là vì ba sinh vật đó quá giống thật Chúng có đầy đủ lông lá, máu thịt, mềm mại như động vật sống Tại sao lại nói chưa từng tồn tại Tiểu đường đưa tay nhồi một sợi lông đuôi màu đỏ, xen trắng Trên mình lục vũ trùng, vò nhẹ trong lòng bàn tay, nó nhỏ Lõa lân mau côn vũ chính là lục lõa, lục lân, lục mau, lục côn, lục vũ Sáu loại này gọi chung là tôn trùng Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, chứ hề có người tận mắt nhìn thấy, em cũng chẳng thể hiểu nổi. Nói đoạn, tiểu đường bước đến trước lục mao trùng, lấy ngón tay nhổ một nhúm lông màu đen, cúi xung quan sát tỉ mỉ, mắt không chớp, tập trung cao độ, mãi lâu sau cô bé bỗng nói: "Có lẽ chúng được tạo ra bởi kỹ thuật ghép da." Nghệ thuật xăm mình chỉ việc dùng kim xăm lên cơ thể người hoặc sinh vật sống, trong khi đó lớp da chính là vật liệu quan trọng để khắc họa nội dung, vì thế kỹ thuật này lại được chia thành thuật cắt da và thuật ghép da. Cắt da là kỹ thuật lóc ra một miếng da rồi dùng kim xăm lên bề mặt. Ghép da thường dùng để xăm những hình lớn. Ban đầu ghép những mảnh da nhỏ lại qua việc sử dụng các kỹ thuật đặc biệt là xung ép, điểm hoạch, bát để tạo thành một mảnh lớn. nhưng thợ xăm giỏi có thể khiến các miếng ghép không để lộ mối nối, rồi dùng hình xăm và màu mực để che đi trông như một tổng thể hoàn chỉnh. Con lục mau trùng trước mắt trên thân xác và các chi đều có một khe nhỏ rõ ràng là được ghép thành. Tôi nghe mà dùng mình, đây chính là kỹ thuật cấy ghép trong y học hiện đại đấy mà. Ngươi cụ đại sao có thể nắm bắt kỹ thuật này chứ? Lại nghĩ đến hình mặt người sau lưng cậu. Hôm đó ông tử rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng cậu lại sống chết không thừa nhận. Mảnh da cũng mất tích một cách bí ẩn. Có phải đây chính là kết quả của kỹ thuật ghép da hay không? Nghe tôi hỏi vậy, tiểu đường kẽn lắc đầu. Chỉ tiểu vi chưa còn nhớ cửu khiếu đường của tống nguyệt uyên không? trong mặc môn không những có cửu cấm mà còn có hoạt cấm thuật ghép da chỉ có thể thực hiện trên cơ thể da chết không bao giờ được làm trên vật sống điều này là đại bất kính sẽ bị trời chu đất diệt đấy còn nữa sau khi thực hiện thuật ghép da các cơ thịt mạch máu và xương cốt đều khó về đúng vị trí nên thuật này chỉ đơn thuần là ghép những mảnh nhỏ thành một mảnh lớn mà thôi về mảnh da quả cậu chị Em vẫn không lý giải được Đợi khi chúng ta ra ngoài Em sẽ xem tận mắt rồi kết luận sau Không đợi tôi đồng ý Lá Mục liền chỉ lên vách tường nói tiếp Hay là chúng ta cậy mấy con này ra Xem xem bên trong rút cuộc là cái gì Tiểu đường chợt kêu A lên một tiếng Lắc đầu quầy quậy Xua tay lia lia vội và ngăn lại Không được không được Tôn trùng Thánh Linh Không được xúc phạm Nếu không được nhận dưỡng từ cành lá cây sinh tức mộc Chúng sẽ bị thối dưỡng ngay Tuyệt đối không được gỡ lấy ra nói xong tiểu đường lấy tay vuốt vuốt mái tóc chỉnh lại quần áo quỳ trước ba con tôn trùng vừa bị cô động đến miệng lẩm nhẩm mặc môn đường tông nhát kỳ thất lễ cô bé cúi người dập đầu miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm trong hết sức cung kính những lời tự tâm của tiểu đường mỗi lúc một nhỏ dần dần dần không nghe rõ nữa nhưng thần thái vẫn vô cùng thành khẩn thấy thái độ của tiểu đường giống như một tín đồ trung thành lại nghĩ những con tôn trùng đó thật quá mức kỳ quái Tôi và Lã Mục chẳng biết nói gì, cũng chấp tay vái lại. Lúc đó trong bụng thầm nghĩ, dập đầu trước những con thú nhân tạo này cũng khá thú vị. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đều cho rằng tầng thứ năm cũng sẽ tương tự như vậy, liền quyết định xuống tiếp. Do đã nắm rõ kết cấu cơ bản của tầng tháp dưới lòng đất, nên lần này chúng tôi chọn bừa lấy một thái cực đồ để mở ra. Vừa chạm đất, chúng tôi vội bật đèn pin quan sát mọi thứ xung quanh, quả nhiên là cấu tạo giống với tầng một và tầng ba. Xem ra, tầng năm này lại là một xuất phát điểm mới của lục đạo. Giống những lần trước, chúng tôi lấy kim già châm lên thân cây sinh tức mọc, lần lượt mở sáu đường thái cực, tiểu đường bước đến trước nối đi, nói Nhân tẩu nhân đạo, chúng ta đi theo đường cũ, xuống từ đây nhé. Vừa chui người vào đường ống, tôi liền cảm giác có cái gì đó không ổn. Bên trong là một luồng khí lành lạnh màu xám, người không có mồi, vừa giống hơi nước của suối nước nóng, lại giống sương mù dày đặc. Tóc tai quần áo ngay lập tức xuất hiện những giọt nước, li ti chảy xuống. đang mải suy nghĩ bỗng phụt một tiếng. Một quận khói xám phụt thẳng vào mặt, không kịp tránh. Tôi dơ tay lên vuốt vuốt mặt, toàn là những hạt bụi đỏ xíu. Mọi người đều bất ngờ trước hiện tượng này, là một nghĩ một lát bèn hỏi. Tầng nước lưu trữ dưới lòng đất thường có độ sâu khoảng 1.000 km so với mặt đất. Lượng nước lưu trữ lớn hơn rất nhiều so với tổng lượng nước ở các sông ngòi ao hồ trên bề mặt. Hiện nay lượng nước lưu trữ thăm dò được đã gấp 100 lần so với lượng nước trên bề mặt. Một số tầng nước thậm chí còn chứa loại nước khoá thạch đã bị phong tỏa mấy triệu năm rồi. Mà dù lời giải thích của Lão Mục rất hợp tình hợp lý, tôi vẫn có chút băn khoăn. Ẩm ướt thì có thể lý giải được, dù sao cũng đang ở dưới lòng đất cả nghìn mét, quận khói xám kỳ lạ vừa nãy, rõ ràng được phụt ra thì thật là khó hiểu. Sau khi chui xuống mặt đất, khắp nơi đều là màn sương dày đặc màu xám như thế. chúng quấn chặt lấy chúng tôi, cứ như thể đang trong một bồn tắm lớn. Bụt mùi là lạ kích thích mạnh như bạc mũi. vừa hít một hơi liền lập tức khát sị. tôi vội vàng lấy tay bịt mũi. đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. có lẽ do thiếu oxy bởi khí ẩm và mùi lạ ở đây. màn sương dày đặc đến kinh người. để tránh thất lạc, chúng tôi cầm tay nhau. tay ai cũng ướt nhẹp, chẳng rõ là mồ hôi hay nước. tôi dựa vào hai người họ. Giờ đèn pin lên dọi xung quanh Ánh sáng trắng cắt qua bản xương dày đặc Trong căn phòng lập tức hình thành Một luồng sáng dài và hẹp Những hạt bụi nhỏ trong mảng xương bay khắp nơi Giống như những sinh vật nhỏ xíu Đang bay lượn trong xương mở Tôi lấy tay khoắn một cái Mảng xương đậm đặc chính là hơi nước Hành động của tôi làm xuất hiện Một vòng xóa nhỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy Những hạt bụi nhỏ chuyển động nhanh hơn Trông cảnh thượng hết sức kỳ lạ Tôi chợt nhớ ra Liệu trên tường có bích họa nào không Liền vội quay người dọa đèn pin xem xét Do màn hơi nước dày đặc Nên ánh sáng đèn pin Chỉ có thể đem lại một cái nhìn cục bộ Tôi nhìn thấy trên bức tường gần đấy Kết thành một đám nhỏ màu trắng Kết cấu nhẵn mỉn Tôi cảm thấy hơi lạ Tường sao lại màu trắng Liền buông tay tiểu đường ra Vặn núm đèn pin Phóng to trùm sáng để có thể nhìn rõ hơn Trùm sáng đột ngột phóng to Trước mắt tôi là một khuôn mặt người trắng bạch Đang dưng mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi Khoảng cách lúc đó chỉ độ nửa mét Tuy không rõ là nam hay nữ Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt Người ở cự ly gần như vậy thật quá bất ngờ Tôi dựng hết cả tóc gáy Mắt hoa lên Với đẩn pin xuống đất Nhảy lùi về sau mấy bước Tay ôm ngực tim đập thình thịch khá miệng thở hồng học Lão mục và tiểu đường vội lao tới Kéo tay tôi hỏi bị làm sao Tôi run dày chỉ vào vách tường, Giọng lạc đi Có... có người mặt bọn họ chợt biến sắc, vội quay đầu cả đèn pin chiếu vào, toàn thân chợt run bắn lên, tiểu đường hét lên một tiếng, chạy ra phía sau, ôm chặt lấy tôi, lâm một kháng rằng bước đến chắn trước mặt tôi, rút phát con dao ra, nắm chắc chuôi dao, hơi chịu người xuống, sẵn sàng tư thế phòng vệ. Anh ta chắn hết tầm nhìn khiến tôi không nhìn rõ phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai vai anh ta run bần bật, răng nghiến cằn kẹt, có lẽ do quá kinh ngạc. Một lúc sau, chúng tôi không ai nói gì Người đứng thẳng đơ Bốn bề vô cùng yên tĩnh Ánh đèn pin chiếu thẳng về phía trước Ngoài tiếng nhến răng của lão mục Hình như còn nghe thấy cả nhịp tim đập thình thịch của mấy người chúng tôi Hơn chục giây trôi qua Tôi không nhịn được tiếp khẽ hỏi Anh mục lão mục từ từ quay đầu lại Mặt mày xám xịt Giọng nói méo mó hẳn đi Đó không phải là người Tôi há hốc miệng Mất mấy giây mới hiểu ra anh ta nói gì Thế nhưng không thể như thế được Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt người Chắc chắn là một khuôn mặt người Tại sao? Đột nhiên tôi sững sờ không phải người Chẳng lẽ là... Thấy vẻ mặt khác thường của tôi Lão Mục lắc đầu lách người sang bên cạnh Cầm đèn pin soi lên Tôi run dậy nhìn về phía trước Người lập tức cứng đờ. Phải nói thế nào bây giờ? Cái thứ đó đúng là không thể gọi là người Mà nếu là người thì cũng không phải một người Mà là nửa người Trên vách tường đen xỉ, một nửa thân người trần trụi, chìm hẳn vào trong. Khuôn mặt khá nổi bật, tuy không thấy tóc, nhưng cổ họng phẳng lì, ngực nhô lên. Rõ ràng là một người phụ nữ, chỉ có điều, không thể đoán được khoảng bao nhiêu tuổi. Cô ta dương to mắt, con người lấp lánh, trông như người sống. Nhưng nét biểu cảm hết sức đặc biệt, không rõ là đang cười hay đang khóc. Trắng đen rõ ràng, tương phản mạnh mẽ, giống như một bức tranh xé giấy đẹp mê hồn. Tôi chợt nhớ đến ba loại tôn trùng đã gặp ở tầng trước Chúng cũng có hình thức như thế này Chẳng lẽ cô gái này cũng được tạo bởi thuật ghép ra Cái kiểu tự kỷ ám thị quả là có tác dụng Adrenaline nhanh chóng hạ xuống Nhịp tim cũng dần bình thường trở lại Tôi kéo tay tiểu đường Mạnh dạn tiến về phía trước Từ từ đưa ngón tay trỏ lên chạm vào khuôn mặt đó Tùy chỗ ngón tay tiếp xúc lạnh toát Nhưng lại mềm mại và đàn hồi rất tốt giống huyệt như chạm vào cơ thể người sống Dọi đèn pin vào, các nếp nhăn, lông, thậm chí cả những nốt ruồi trên da đều rõ một một. Tôi bất giác lắc đầu, chân này sinh ảo giác đôi mắt ấy đang nhìn theo tôi, ánh mắt giống hệt như trong bức tranh giang người của cậu. Tôi bất giác rung mình, mặc dù biết rõ đây là người chết, nhưng khuôn mặt ấy lại tràn đầy sức sống, chẳng khác nào người thật. Tôi quay lại nhìn lão mộc, thấy anh ta khen lầm nhầm vài câu rồi đột nhiên nói. Thứ này trước đây tôi đã từng nhìn thấy rồi. Cùng lúc, anh ta liên tục bút dâu, dí ngón tay vào mặt người móng tay nhanh chóng chuyển từ màu hồng sang màu trắng Rồi biến thành màu xanh Nét mặt lộ rõ về đau khổ và tức giận Quên biết lắm mục lâu như vậy Anh luôn là người điềm đạm, bình tĩnh Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có biến đổi cảm xúc lớn như vậy Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là Sao anh ta lại đã từng nhìn thấy nửa người phụ nữ này ở đâu đó Khi tôi gặn hỏi, anh ta chỉ lặng im không nói gì tiếng răng nghiến lợi nhìn chăm chăm vào vách tường tôi quay sang nhìn tiểu đường cô bé cũng giống lão mộc nhìn như bị thôi miên đôi mắt ánh lên vẻ khó tả hình như cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh này tôi thấy khó hiểu la nhẹ cô bé tiểu đường cái này có phải là được ghép thành không tiểu đường quay lại mép giật giật giọng run rẩy không không đây chính là một người chết đầu óc tôi quay cuồng sững sờ nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn lên tưởng trong thoáng chốc thần trí chợt hoảng loạn đến cùng cực cùng lúc đó trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ nực cười có lẽ nào những xác chết trong tiểu thuyết ma thổi đèn và đạo mầu bút ký mà tôi từng đọc trước đây thực sự tồn tại lão mục đột nhiên xoay người khẽ dứt qua kẽ răng mau đi xem năm mặt còn lại tôi hiểu ra vấn đề Theo nguyên lý mặt gương trong tầng tháp thì vách tường của 5 mặt còn lại cũng sẽ có sắc chết. Nghĩ vậy chúng tôi cùng nắm tay nhau, đưa đèn pin lên, gạt lớp sương mù, chuyển động ngược chiều kim đồng hồ men theo vách tháp. Đến gần bức tường gần nhất bên trái, chúng tôi phát hiện thấy một hố lõm không đều, mặt cắt phía dưới có một lỗ tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, cứ liên tục phụt ra những luồng khói xám mờ mờ, chảy men theo vách tường như dòng nước, rồi nhanh chóng hòa quyện vào những đám khói xung quanh. Hóa ra khói đặc bao trùm cả tầng tháp bắt nguồn từ mắt động này Thế nhưng tại sao lại không thấy xác chết đâu Tôi vội quỳ xuống quan sát tỉ mỉ chỗ đó Mép trong tròn tròn, mấp mô, rất giống khuôn hình lưng người Tôi chợt thoát tim xác chết trong tường đã biến mất Cùng lúc tôi phát hiện ra hố lõm không có vị trí cho tứ chi Đây chính là mấu chốt của vấn đề Xác chết trên bách tường chỉ có đầu Còn mắt động kia chính là lỗ thông chứa dưỡng chất dễ cây sinh thức mộc Cây sinh tức mộng gắn với cơ thể xác chết, nuôi dưỡng cơ thể nghìn năm không bộc dữa. Ý nghĩ vừa nảy ra, tôi bỗng cảm thấy mồ hôi túa ra đầy cổ chảy xuống người. Tôi nhớ lại cuốn nhật ký của ông Tử. Trong giấc mơ cậu có nói một câu hoàn chỉnh rằng, bọn họ nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ đi ra. Bọn họ quả nhân là đã đi ra, mọi suy đoán đến lúc này mới được giải đáp. Nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng cuối cùng lại đúng là sự thật nhìn hố lõm đó tôi thấy đầu óc quay cuồng mồm miệng khô rát trước mắt dần dần hiện ra hình ảnh trong màn khói dày đặc đang quằn quặn tuôn trào nửa thân người trần trụi lao đảo kêu lên vùng vẫy thoát ra khỏi bức tường bò trên mặt đất không thể nào không thể nào tôi giật mạnh tóc cắn chặt môi muốn lấy cảm giác đau đớn để ngăn chặn những ý nghĩ quái gở của mình quay người lại tôi lắp bắp hỏi tiểu đường em ơi cái này tiểu đường vẻ mặt hết sức nghiêm nghị dơ tay ra hiệu cho tôi đừng nói gì. cô bé cúi đầu suy nghĩ, sờ lên mặt tường, rồi bước nhanh sang trái, lớp khói dày đặc bao phủ cả tầng tháp. tiểu đường vừa bước vài bước, hình ảnh đã mờ dần. tôi vẫy lá mục vội bám theo phía sau. ở mặt tháp thứ ba vẫn là một thấu lõm, ba mặt tháp còn lại đều giống như vậy. xem ra chỉ có bức tranh đầu tiên là lưu giữ sắc chết, còn trong năm bức tường còn lại đã biến mất. thế nhưng ở dưới lòng đất sâu thế này, bọn họ có thể đi đâu được? Là tự họ đi hay có người đưa họ đi nghi ngờ này xinh ảo giác Trong lúc hoang mang cực độ Tôi nhìn xung quanh Cảm giác như trong những góc tối đen kia Là những đôi mắt lạnh lùng Sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào Tôi bất giác dung mình lão mục thao sát đằng sau chúng tôi Khi quay lại bức tường đầu tiên Anh ta nắm chặt cổ tay tôi Bất ngờ hỏi một câu Tiểu Vi cô có biết giải phẫu không Tôi hơi sững người Không biết anh ta hỏi vậy có ý gì Nhưng cũng gật đầu vì hồi mới vào đội cảnh sát hình sự, tôi đã từng giúp việc nửa năm cho Lão Pháp Y từ Thụy Hồng nên có chút kiến thức về giải phẫu học. Lão Mộc hạ ba lô trên lưng xuống, lấy ra hai cây xà beng dưới vào tay tôi nói. Vậy thì tốt, chúng ta phá bức tường ra, giải phẫu xác chết. Anh ta nói không to nhưng dứt khoát từng từ như thể đó là mệnh lệnh khiến người khác không thể không làm theo. Tôi thấy cái gì đó không ổn lắm liền quay lại nhìn tiểu đường Ánh mắt cô bé lấp đánh Không nói gì mà chỉ ra sức gật đầu Tôi vốn sẵn tính tò mò Này nhìn hai người họ quyết tâm như vậy Nên không còn chút trần chừ, Giữa tay nhận lấy xà beng cùng lá mục Đục tường để đưa xác chết ra Giống tầng táp bên trên Bức tường ở dưới này cũng không xây bằng gạch đá Mà bằng những thứ chất liệu giống xi măng Theo thời gian đã mòn dần Chỉ cần đục mạnh tay Đã vỡ nát lông lốc xuống dưới Quét được một khoảng đủ rộng xung quanh cái xác, chúng tôi thò tay vào, cây mạnh xác chết ra, mặc dù hồi còn làm cảnh sát, tôi đã tiếp xúc với muôn vàn xác chết khác nhau, nhưng lúc này cảm giác do đôi tay đem lại thật khó hình dung, cứ như thể đang nắm phải một người sống vậy. Xác chết long ra được một chút rồi không sao kéo tiếp được nữa, tôi cúi đầu nhìn xuống rồi đột ngột hét toáng lên, âm đạo của xác chết được nối với một đường ống trông khá giống sợi dây thừng, to bằng khoảng hai ngón tay màu lòng đỏ trứng, đầu còn lại xuyên vào ống thông trong hố. Tôi giật mạnh thấy trơn ướt như được bôi dầu nhờn. Tiểu Đường kêu lên một tiếng, bước nhanh đến, thó tay sờ vào trong, sau đó hét ầm. Đây chính là rễ cây sinh tức mọc. Chỉ Tiểu Vy đã đoán đúng, xác chết tôi được cây sinh tức mọc nuôi dưỡng suốt thời gian chôn bùi trong vách tường. Tôi lạnh toát cả người, cúi xuống nhìn xác chết, gến răng ken két, nhận dưỡng thì đã đành đằng này lại nối vào bộ phận đó của xác chết thì quả là vô đạo đức. là một phụ nữ tôi thấy vô cùng cảm phẫn Lỡ một kháng giọng rút thoát con dao cầm già cắt xoẹt một nhát đứt ngang thân rễ hai đầu chỗ cắt bung phột ra một ít máu đỏ tươi. lúc đầu có vẻ phột rất mạnh nhưng ngay sau đó đông cứng lại giống như vòi nước bị vặn chặt. Chúng tôi đặt xác chết ngay ngắn trên mặt đất sau đó tất cả đều quỳ xuống bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ, thấy nửa thân dưới còn cắm một đoạn dễ cây, trông như mọc thêm cái đuôi, tôi dùng mình buồn nôn. Đột nhiên mắt tôi dừng lại ở chỗ hốc vai và gốc đuôi của xác chết. Đó hoàn toàn là một tổ chức da phẳng nhắn, không hề thấy có bất cứ vết sẹo nào. Tôi đưa tay ra chạm thử, cảm giác cực kỳ nhẫn mịn, chứng tỏ xác chết này bẩm sinh đã không có tứ chi, chứ không phải sau này bị cắt bỏ. Lão Mục và Thiều Đường chắc chắn cũng chú ý đến chi tiết này chúng tôi cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau nhưng rồi lại cùng khẽ lắc đầu trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi nếu nói đây là một con người thì tại sao lại có hình hài thế này trừ phi đó là một người tàn tật bẩm sinh trước khi chính thức giải phẫu lá mộc nhau mắt lại lật qua lật lại quan sát kỹ bên ngoài xác chết và phát hiện ra một điểm kỳ lạ lỗ mũi lỗ tai miệng nhậu đạo và hậu môn của xác chết đều bị bịt kín bởi một loại keo trong suốt giống như thạch rau câu rất mềm Hoà quyện với các tổ chức cơ thể giống như tự nhiên vậy, không tài nào tách ra được. Ngay cả trong mắt cũng được quét một lớp mỏng chẳng trách ánh mắt nảy sáng lấp lánh như vậy. Tiểu Đường cũng cúi đầu quan sát, đột nhiên mặt mày biến sắc, kêu thét lên thất thanh. Trời đất, đây là cửu cấm, người phụ nữ này bị bịt kín cửu bắt chiếu. Tôi ngỡ ngợi ra nhưng rồi chợt nhớ Tiểu Đường đã từng nói. Cơ thể người có tổng cộng cửu khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỡ mũi, miệng, niệu đạo và hậu môn, thợ xăm thân khắc hình tuyệt đối không được tiến hành xăm trên những vị trí này. Tôi thấy thực sự khó hiểu xác chết này bị bịt kín cửu khiếu, trong đó chỉ có âm đạo là bị bịt bằng dễ cây, vậy rút cuộc điều này có ý nghĩa gì? Tiểu đường nghĩ một hồi lâu, sau đó cho chúng tôi biết, kết thợ với cửu cấm trong Mạc Văn Đường Tập, nếu cô bé đoán không nhầm thì người dựng tháp ở đó phải có dụng ý riêng ngăn không cho cửu khiếu thông ra bên ngoài có đây như một kiểu cách ly biến tướng còn việc tại sao chỉ để mỗi âm đạo nối với rễ cây sinh tức mật thì có lẽ đây là con đường nhuận dưỡng nói đến đây tiểu đường bỗng trở nên ngập ngừng hạ giọng nói nếu muốn để sinh khí lưu giữ trong cơ thể thì bắt buộc phải bịt kín cửu khiếu trước khi người đó chết nghe thấy vậy Tôi bất giác đấm mạnh xuống sàn. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn. Sao lại có thể ra tay trên cơ thể sống cơ chứ? Lão Mục không phản ứng gì, chỉ chậm rãi kể về một số tộc người lạc cậu ở Trung Quốc và Đông Nam Á cổ đại. Thường lấy phụ nữ làm vật tế thần, việc tùy ý hủy hoại thân thể, những người phụ nữ này không phải là hiếm gặp. Tôi vẫn không thể chấp nhận được cách lý giải này. Người Liêu luôn luôn sùng tín Đạo Phật, mà Đạo Phật luôn lấy từ bi làm gốc, phổ độ chúng sinh, trong tòa tháp Phật nghìn năm, thờ xá lợi của Hoàng hậu, đáng lẽ phải là một nơi sạch sẽ tôn nghiêm, sao lại có thể để xảy ra những hành động tàn nhẫn như thế? Chúng tôi đoán giả đoán non mãi mà chẳng ra được điều gì, láo mục bỗ vay tôi một cái, rồi nhìn vào xác chết, tư lự nói. Thôi đồ rồi, đừng kéo dài thời gian vũ ích, mau ra tay đi tôi định thần lại quỳ xuống đầy mạnh cầm sắc chết đa sau để lộ phần cổ trắng nón như ngọc lá mộc quỳ xuống theo tay phải cầm chắc con dao găm cắm nhạy vào họng xác chết một tia máu đỏ tươi lập tức phọt ra chảy lan ra xung quanh tiếp đó lưỡi dao từ từ di chuyển xuống dưới vạch một đường thẳng xuống tận rốn máu chảy mỗi lúc một nhiều trên cơ thể trắng nón ngọc ngà hắn lên những đường máu hoàn nghèo thuyên thoảng còn tỏa ra mùi hương đặc biệt của cây sinh thức mộc khiến đầu óc bỗng tỉnh táo lạ thường con người sau khi chết lượng oxy thiếu hụt sẽ khiến máu dần chuyển màu căn cứ vào đó có thể phán đoán được thời gian tử vong theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cảnh sát tôi thấy những dòng máu này màu sắc rất tươi tắn cho thấy chức năng nhuận dưỡng của cây xương thức mộc quả là lợi hại có thể sánh ngang với phóc môn với sự trợ giúp của tôi Con dao trong tay lão Mục lướt nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc, lồng ngực của xác chết đã được mổ phanh, anh ta lần lượt lôi từng bộ phận nội tạng dính đầy máu dơ lên trước mặt quan sát cẩn thận. Mặc dù thiếu thốn dụng cụ, nhưng nhìn độ thành thục trong các động tác của lão Mục, không thua kém gì pháp y chuyên nghiệp, khiến tôi và Tiểu Đường không khỏi ngỡ ngàng. Đến từ cung của xác chết, lão Mục chợt dừng tay, hít sâu một hơi, gọi chúng tôi cùng xem. Tôi vươn cổ ra phía trước, lập tức lấy tay bịt chặt miệng, ngồi sụp xuống đất tiểu đường cũng run lẩy bẩy theo cảnh tượng trước mắt thật quá sức kinh hoàng giữa cây sưng tức mở xuyên qua cổ tử cung sau đó chia thành vô số những sợi nhung mao mềm mại lan ra tứ phía cấn chặt vào nội mạc tử cung thành một thể thống nhất lãm mục dán mắt nhìn mãi lâu không nói gì chỉ gãy gật đầu liên tục bút bút dâu nét biểu cảm hết sức khó hiểu lúc đó tôi không thể đoán ra ý đồ thực sự của anh ta là gì Mãi sau này hỏi lại mới rõ, để rồi nảy sinh một cảm giác sợ hãi khó tả về tòa tháp cổ này. Xung quanh sự bất thường trong từ cung sát chết, chúng tôi phân tích qua và đưa ra nhận định đây chính là nguyên nhân giúp cho xác chết nghìn năm không trôi giữa. Cơ thể người được khéo léo nối với rễ cây giống như kỹ thuật cây ghép hiện đại, nhờ vào chức năng nhuận hoạt dưỡng sinh của rễ cây sinh thức mộc để cùng tồn tại, để có thể gọi là chính xác người thực vật. Thế nhưng thật là khó hiểu vì cho dù có sử dụng kỹ thuật y học hiện đại thì cũng không thể cấy ghép động vật và thực vật với nhau vậy thời cổ đại làm sao đạt được kỹ thuật cao siêu đến vậy còn về chuyện tại sao xác chết bị thiếu tứ chi tại sao chỉ có một mặt tháp giữ được xác chết xác chết ở các mặt tháp còn lại đã đi đâu bọn họ mà cậu nhắc tới phải chăng là những xác chết này những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu không thể tìm được lời giải thích thỏa đáng. Tôi dây dây chán ngồi sụp xuống. Thấy bức xúc chỉ muốn rùa xả ai đó. Những gì mắt thấy tai nghe bên dưới lòng tháp cổ thực sự không thể lý giải nổi bằng những tư duy thông thường. Cậu và ông Từ đều dùng tranh làm ám hiệu, chứng tỏ hai người họ biết nội tình. Nhưng ở hoàn cảnh thực tế năm đó, chắc chắn hai người không thể tiếp xúc với những thứ cổ quái này. Lẽ nào vẫn còn những bí mật chưa được phát hiện, tôi càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ cảm giác như bị với chặt trong một đống hoài nghi thắc mắc không sao thoát ra được lịch sử và hiện thực đan xen phức tạp tất cả đều vô cùng thần bí khó hiểu tôn trọng người đã khuất chúng tôi xếp đặt nhanh ngắn cho xác chết rồi đặt xuống dưới chân tường nghĩ đến việc xác chết không được sinh thức mộc nhận dưỡng sẽ nhanh chóng bị thối rữa trở thành bộ xương trắng dưới lòng đất tôi bất giác thở dài không ai biết cô ta là ai tại sao lại bị nhốt ở đây Tất cả đều là những câu đố không biết bao giờ mới có thể giải được. lau sạch vết máu trên tay, chúng tôi ngồi xuống nghỉ một lúc. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định tạm thời bỏ qua những thắc mắc để tiếp tục xuống tầng tháp tiếp theo. Từ đường rút cây kim khắc hoa văn ra, mở bừa một hình thái cực, lão mục thò đầu xuống nhìn rồi nói. Theo ám hiệu trong tranh của ông Tử, sáu tầng tháp dưới lòng đất đến đây là rừng, còn sâu nữa là gì thì chỉ còn tùy ý trời thôi. Nghe vậy chúng tôi quay lại nhìn nhau, ai cũng chỉ cười gượng, ôm chặt để cổ vũ nhau mà cũng là để cổ vũ chính mình. Tôi quàng tay ôm chặt lấy hai người họ, trong lòng đan xen quá nhiều cảm xúc, xúc động nhận ra trên thế giới này mình có thêm một người anh trai và một người em gái. Tiếp đó chúng tôi gài đèn pin trước ngực áo, xếp hàng theo thứ tự, lá mục đi đầu, tiêu đường ở giữa, tôi chốt cuối cùng, từng người một chui vào trong lòng địa đảo. Khi láo mục và tiểu đường đều đã vào trong, tôi ngồi xuống miệng ống, không người tuột vào trong, đúng khoảnh khắc sắp chui vào địa đảo. Tôi tình cờ ngoài mà sang, hình như xác chết đó khẽ trước trước mắt thì phải. Tiếp sau đó cơ thể tụt xuống, mắt bị che khuất không nhìn thấy gì nữa. Tôi cố gồng người vào vách động, trước mắt nia lịa, trong lòng thắc mắc không biết hình ảnh vừa nhìn thấy có thật không. Tôi rất muốn quay lại để kiểm chứng nhưng lại không đủ can đảm, do dự một hồi lâu quyết định tụt xuống dưới. Xuống sâu khoảng 30 mét, chúng tôi đến kịch đường ống, giữa đèn pin lên giỏi Phía dưới là một tảng nhăm thạch sần sùi, cách miệng ống khoảng 1 mét, hóa ra tầng tháp được trao lơ lửng trên không. Chúng tôi lần lượt nhảy xuống, chui vào khai hở, phát hiện thấy bên trong khá bằng phẳng, xếp đầy những hòn đá mấp mô. Lấy đèn pin soi lên bề mặt thì thấy ánh sáng phản chiếu lấp đánh cực kỳ đẹp mắt. Chúng tôi trụng đầu bàn bạc. Thống nhất rằng, nếu tầng tháp có thể tự xoay, chứng tỏ đây chính là mặt đất đoạn của tầng nhăm thạch. Sáu đường luân hồi đã kết thúc ở đây, đang phân tích tình hình. chợt trên đầu chúng tôi có tiếng cạch cạch, âm thanh rội lại âm âm trong không gian nhỏ hẹp, khiến đầu đau như bố bổ. Tôi vội bịt chặt tay, nhưng chẳng ít gì, não như đang sôi lên sùng sụp. Quay đầu lại nhìn, hóa ra đáy đường ống đã khép lại. Tôi vươn tay chậm khẽ rồi thở dài, thế là chẳng thể quay về được nữa, đành phải tiếp tục đi xuống vậy. Theo kết cấu tầng tháp, chúng tôi chọn một vị trí trung tâm, bò về phía trước, những ngọn đá nhọn sắc khiến đầu gối, khuỷu tay của chúng tôi đều bị chảy sức đau đớn, máu chảy đầm đỉa trong không gian nhỏ hẹp, ngoài trùm ánh sáng trắng chiêu hát xung quanh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của mấy người chúng tôi. Các bạn vừa nghe xong, tập số 6, tập cuối và tiểu thuyết trinh tám mang tựa đề của phiêu lưu và thế giới cổ đại của tác giả Tăng Thượng dưới giọng đọc quả Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh tám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.